Tiểu tử, ta giúp ngươi giấu giếm khí cơ, có thể không chỉ vì chính ta. Ngươi hẳn là cũng không muốn khiến người khác chú ý tới ngươi đi. Hoang Mục cười nhạt một tiếng. Đúc kiếm, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Trong trước mắt, ba ngày đi qua. Hoang Mục cứng rắn ở thiên kiếm ti ở lại ba ngày, tất bước không rời. Đồng lập đích thân tới khuyên nói mấy lần, muốn để Hoang Mục đi về nghỉ, thừa cơ đối với tần phong ra tay. Nhưng mà, Hoang Mục lại cười nhạt một tiếng, cũng không có rời đi ý tứ. Ta mặc dù tuổi tác lớn, dù sao cũng là hoàng gia thủ tịch đúc kiếm sư. Không phải liền là ba ngày ba đêm sao? ta còn chịu được. Hoang mục tiên bối, ta cũng là lo lắng thân thể của ngươi. Đồng lập ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn thấy hoang mục thái độ kiên quyết như thế, đành phải thôi. Đồng lập dẫn theo hoàng gia đúc kiếm sư nhóm bận rộn ba ngày ba đêm, chạm xích kiếm kiếm phôi đã thành, chỉ cần ở lô hỏa bên trong tôi luyện một ngày, lại lấy máu tươi khai phòng, kiếm liền đúc thành. Chạm xích kiếm kiếm phôi đúc thành thời điểm cũng đưa tới thuận theo thiên địa dị tượng Cùng phong đột nhiên lên ban ngày kinh lôi cái khác đúc kiếm sư nhao nhao khoe khoang cùng đập đồng lập nịnh bợ để hắn mười phần đắc ý mà tần phong bên kia lại là không hề có động tinh gì một chút dị tượng đều không có sinh ra cái này để đồng lập ngấm ngầm mừng thầm nói không chừng tiểu tử kia đã đúc kiếm thất bại chỉ là vì mặt mũi vẫn còn dáng chống đỡ bình thường điệu gia kiếm liền xem như đúc ra kiếm phôi cũng dù sao vẫn sẽ dẫn phát một chút dị tượng đồng lập lại không biết thanh nguyên kiếm kiếm phôi xuất thế thời điểm đưa tới thiên địa dị tượng biết bao kinh người Hoa mục cảm giác được không ổn lại liên tục bố trí xuống tam trọng kiếm trận mới đưa khí cơ hoàn toàn che lấp nếu không cho dù thanh nguyên kiếm kiếm phôi tiết lộ cho dù một tia khí cơ chỉ sợ liền sẽ xuất hiện thiên điệu biến sắc đấu chuyển tinh di khủng bố dị tượng cái này một lần là ta thắng chắc đấu kiếm thời điểm ta chạm xích kiếm tất nhiên sẽ tề nhạc tạo thành chi kiếm chém thành hai đoạn đồng lập càng là đắc ý phi thường thậm chí trong đầu hắn đã hiện ra tần phong đấu kiếm thất bại lúc quấn bách hối hận khuôn mặt sau một ngày trảm xích kiếm đúc thành đồng lập đứng ở trước lò lửa một mặt trang trọng cầm trong tay trùy thủ rạch cổ tay đem máu tươi hắt ở thân kiếm bên trên lập tức một đạo kiếm quang ngút trời mà lên ánh sáng sáng rực bắn thẳng đến ngư đấu toàn bộ thiên kiếm ti bên trong vang dội réo dắt tiếng long ngâm một cố dị hương tràn ngập ra tới mắt lạnh không gì sánh được để người nghe ngóng muốn say ha ha, ha địa giai ngũ phẩm chạm xích kiếm hoàn mỹ đến cực điểm đồng lập tay cầm một thanh thân kiếm toàn thân xích hồng trường kiếm cất tiếng cười to chúc mừng đồng phu từ đúc thành bảo kiếm thứ đây ta đại huyền lại nhiều một thanh địa giai bảo kiếm không biết vị nào kiếm tu có phúc khí có thể được đến trôi kiếm này chúc mừng chúc mừng đúc kiếm sư nhóm đều là hướng về đồng lập ống quyền hướng hắn chúc mừng hoang mục tiền bối kiếm của ta đúc thành xin tiền bối bình giám Đồng lập nhanh chân đi đến hoang mục trước mặt, hai tay đem trong tay đỏ trường kiếm màu đỏ hiện lên bên trên. Hoang mục tiếp nhận chạm xích kiếm, bấm tay một gậy, lập tức lượn lờ kiếm ngân vang âm thanh khuyết tán ra tới, thanh âm êm thai, để người tinh thần vì đó dùng một cái. Ông! Chạm xích kiếm lóng lánh lên rất nhiều tối nghĩa khó hiểu văn tự, chính là kiếm minh. Chạm xích kiếm bên trên kiếm minh, có tam trọng nhiều, đều là địa giai kiếm minh. Vì rèn đúc ra chui kiếm này, đồng lập có thể nói là vắt hết dịch não đem bản thân bú sữa mẹ sức lực đều sử dụng ra tới tam trọng địa giai kiếm minh còn không tệ hoang mục cười nhạt một tiếng đem chạm xích kiếm ném cho đồng lập còn không tệ các ngươi đều nghe được sao hoang mục tiền bối nói chuôi kiếm này còn không tệ đây là biết bao cao đánh giá đồng lập mừng rỡ không gì sánh được lớn tiếng nói cái khác đúc kiếm sư đều là mặt lộ chấn kinh chi sắc vội vã chắp tay hướng đồng lập chúc mừng tiểu hoàng tử nhếch miệng khó hiểu nói không phải liền là cái còn không tệ sao về phần cao hứng đến như vậy, hoàng tử điện hạ có chỗ không biết. một tên đúc kiếm sư cười nói, hoang mục tiền bối luôn luôn nghiêm ngặt, cái này còn không tệ, đã là ta đã nghe quà cao nhất đánh giá, như là phẩm dai kém một chút kiếm, hoang mục tiền bối ngón tay một gậy, liền đem hắn hóa thành mảnh vỡ, ngay cả rời khỏi thiên kiếm ti tư cách đều không có. chương 426, không chịu nổi một kích, đồng lập thuận lợi rèn đúc ra gia điệu giai ngũ phẩm chạm xích kiếm, lại đạt được thủ tịch đúc kiếm sư hoang mục khích lệ, càng là dương dương đã ý một bên khác tần phong chỗ bếp lò y hiện nguyên bị kiếm trận hình thành khói đen che phủ hoàn toàn không có đúc kiếm thành công dấu hiệu hoàng tử điện hạ vẫn là làm phiền ngươi đi cùng tề nhạc nói một tiếng để hắn chủ động nhận thua miễn cho đến lúc đó mặt mũi mất hết đồng lập mang trên mặt nụ cười một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng đối với tiểu hoàng tử nói cũng không sợ gió thổi đau đầu lưỡi tiểu hoàng tử hư lạnh một tiếng hung hăng chừng đồng lập một nhãn lại qua nửa ngày hắc vụ đống nhiên tán mở tần phong tử bên trong đi ra tới hai mắt vằn vẹn tiêm máu xem ra mọi mệnh không chịu nổi đúc kiếm cực kỳ hao phí tinh thần tần phong lấy một người chi lực rèn đúc ra thanh nguyên kiếm mấy ngày vài đêm không ngủ không nghỉ tất cả dựa vào hắn nghị lực siêu cường mới trèo trống xuống tần phong trong tay bưng lấy một thanh trường kiếm màu xanh đi đến hoang mục bên cạnh đem kiếm hai tay dâng lên thấp giọng nói tiền bối đây là ta rèn đúc ra thanh nguyên kiếm thanh nguyên kiếm hoang mục bận bịu đứng dậy hai tay đem thanh nguyên kiếm tiếp phía dưới thả ở trước mắt nhìn kỹ chỉ gặp kiếm này, toàn thân màu xanh, giống như bích ngọc điêu khắc, thân kiếm óng ánh long lanh, xem xét liền biết không phải phản phẩm, không được hoàn mỹ là, thân kiếm bên trên hiện đầy rất nhiều tinh mịn đường vân, chậm nhìn hình như là vết dạ, hơn nữa thanh nguyên kiếm kiếm quang cũng mười phần đảm đạo, không giống chạm xích kiếm, phong mang tất lộ, kim quang bắn ra bốn phía, thân kiếm bên trên nhiều như vậy vết dạ, xem xét liền biết là tàn thứ phẩm, đồng lập ánh mắt từ thanh nguyên kiếm bên trên khẽ quét mà qua, khắp khuôn mặt là xem thường, đúng vậy a trôi kiếm này kiếm quang cùng chạm xích kiếm khác biệt cực xa kiếm này phẩm cấp cho ăn bể bụng là địa giai thất phẩm hao phí nhiều như vậy chân quý đúc kiếm vật liệu mới rèn đúc ra như vậy một thanh kem kiếm cái này đúc kiếm sư tay nghề có thể đủ chiều cái khác đúc kiếm sư nhìn thấy thanh nguyên kiếm kiếm quang ảm đạm đều là thất vọng nhao nhao mở miệng niệm ai chế rêu tần phong sư tôn trôi kiếm này tiểu hoàng tử dù sao tuổi tác quá nhỏ kiến thức không đủ nghe được cái khác đúc kiếm sư đều nói như vậy lập tức trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương hai tay chặt chẽ nắm lấy yên tâm tần phong ánh mắt rơi tại đồ đệ trên thân cười nhạt một tiếng một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng Ừm. tiểu hoàng tử lúc này mới yên tâm xuống kiếm này hoang mùa khô gầy đại thủ lặp đi lặp lại ở thanh nguyên kiếm thân kiếm bên trên vuốt ve trên mặt chấn kinh cùng khát vọng càng ngày càng nồng đệm những đường vân này cũng không phải vết dạng mà là kiếm minh trọn vẹn thất trọng địa giai kiếm minh lẫn nhau ở giữa lại có liên quan rốt thành thất trọng kiếm trận về phần kiếm quang ảm đạm chính là địa giai tam phẩm kiếm trở lên mới có đặc trưng kiếm như người lúc tuổi còn trẻ hang hái phong mang tất lộ nhưng lại cực vừa dễ gãy khó có thành tựu chỉ có thu lại kiếm mang trầm yên tựa như biển mới có một phen đại hành động hoang mục phẩm ra thanh nguyên kiếm chân chính phẩm cấp kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. trôi này thanh nguyên kiếm cấp bậc là địa giai nhị phẩm nhưng lại có trưởng thành đến thiên giai tiềm lực cái này tiềm lực tuyệt đại đa số điệu giai nhất phẩm kiếm đều không thể tới đánh đồng kiếm này như là lưu truyền ra đi tất nhiên vén lên một tràng gió tanh mưa máu vô số kiếm tu đều muốn bỏ mắt thậm chí một chút kiếm tôn cường giả đều sẽ xuất thủ cấp đoạn hoang mục nhìn xem đồng lập thở dài một tiếng lắc đầu liên tục ở hoang mục xem ra đồng lập vậy mà đáp ứng cùng tần phong đấu kiếm thật sự là không biết tự lượng sức mình đồng lập ngoại trừ kinh nghiệm so tần phong nhiều một chút bên ngoài Cái khác từng cái phương diện đều bị tần phong nghiền ép. Địa giai ngũ phẩm cùng địa giai nhị phẩm, khác biệt dòng dã ba cái phẩm giai, thật sự là một trời một vực khác biệt. Nhưng mà, đồng lập nhìn thấy hoang mục lắc đầu thở dài, lập tức hiểu lầm. Hắn còn cho rằng, hoang mục là nhìn thấy thanh nguyên kiếm đích thực quá kém, cho nên mới sẽ như thế thất vọng. Hắc hắc, xem ra ta là thắng chắc rồi. Đồng lập trong lòng mừng thầm không dứt, cho là mình đã nắm chắc phần thắng. Ta xem, cái này chàng đấu kiếm liền không có sò so cần thiết đi. Hoang mục nhìn về phía Tần Phong, trưng cầu ý kiến của hắn. Ta nghe Hoang mục tiền bối, Tần Phong cùng Đồng Lập vốn không quen biết, hai người cũng không có thâm cửu đại hạ gì, chỉ là Đồng Lập ghét hiền ghen tài, đốt đốt bức bách, mới để Tần Phong trong lòng bất mãn, đưa ra cùng hắn đấu kiếm. Đồng Lập dù sao cũng là Thiên Kiếm ti phu tử, Tần Phong như là thắng hắn, không chỉ là Đồng Lập bản thân mất mặt, Thiên Kiếm ti cũng giống vậy mất hết thể diện. Tiểu hoàng tử tình cảnh không tốt, Tần Phong đã quyết định dạy hắn giấu tài. Khắp nơi gây thù hẳn, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Không tệ, không tệ. Tuổi con trẻ, liền có thể tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hoa Mục mỉm cười gật đầu, đối với tần phong nhân phẩm mười phần tán thưởng. Đồng phu tử, người nói xem. Hoa Mục ánh mắt lại rơi tại Đồng Lập trên thân, hỏi thăm nói, theo ta thấy, cái này chàng đấu kiếm coi như xong đi. Được rồi, vì cái gì tính toán. Đồng Lập lông mày quét ngang, gọi nói, Hoa Mục tiền bối. Ngươi không phải là cố ý thiên vị tiểu tử này đi. Hắn ngang nhiên khiêu khích ta, ta như là tùy tiện buông tha hắn, ta về sau còn như thế nào ở thiên kiếm ti đặt chân. Đồng phu tử hoang mục hơi ngần ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm đồng lập. Hắn lúc này mới hiểu được qua tới, đồng lập hoàn toàn không có nhìn ra thanh nguyên kiếm phẩm giai, còn cho là mình là đang thiên vị tần phong. Sự thật bên trên, hoang mục hoàn toàn là đang thiên vị đồng lập, mà hắn còn không tự biết. Thật ngu xuẩn a! Hoang mục lắc đầu liên tục. Nghe được đồng lập nói năng lô mãng, cũng lời nhiều lời cái gì, lạnh giọng nói, đã ngươi nhất định phải so, liền so đi. Đem hai người các ngươi kiếm nộp lên tới. Tốt. Đồng lập mặt lộ vẻ vui mừng, liền vội vàng đem chạm xích kiếm hiện lên bên trên. Để cho công bằng, lần này đấu kiếm, liền do tiểu hoàng tử đích thân tới đi. Hán kiếm đạo tu vi mất hết, trong cơ thể không có nguyên khí. Chỉ cần xong kiếm giao kích, liền có thể bình phán ra hai thanh kiếm ưu khuyết. Hoang Mục đem Trạm Xích Kiếm cùng Thanh Nguyên Kiếm đều đưa tới Tiểu Hoàng Tử trên tay. Tiểu Hoàng Tử tay trái cầm Thanh Nguyên Kiếm, tay phải cầm Trạm Xích Kiếm, hít một hơi thật sâu. Hơi. Hey. Hắn quát lên một tiếng lớn. Hai thanh kiếm va chạm vào nhau. Keng. Trạm Xích Kiếm không chịu nổi một kích, ứng thanh mà đức. Thanh Nguyên Kiếm tức thì không bị thương chút nào, nhẹ nhõm chặt đứt một thanh địa giai ngũ phần kiếm, kiếm phong bên trên lại ngay cả một cái khe đều không có. Cái gì? Ta Trạm Xích Kiếm đoạn mất cái này mọi thứ phát sinh quá nhanh đồng lập hoàn toàn không có phản ứng qua tới chạm xích kiếm liền bị thanh nguyên kiếm một kiếm chặt đứt phù phù đồng lập cảm giác toàn thân sức lực bị rút sạch lập tức ngồi trên mặt đất bên trên hai mắt trống giống trong đại nào chống giống hít kha z z z vậy xem đúc kiếm sư nhóm cũng là bạo phát ra một tiếng hít vào khí lạnh thanh âm đồng dạng đầu kiếm muốn tiến hành mấy hiệp dù sao kiếm là đúc bằng kim loại độ cứng cực cao như có phải hay không phẩm dai khác biệt quá lớn đồng dạng muốn giao kích mấy lần mới sẽ sinh ra kết quả làm cho tất cả mọi người đều không ngờ tới là chỉ là một lần giao kích thanh nguyên kiếm liền chặt đứt chạm xích kiếm đồng lập bại cực kỳ triệt để. đồng phu tử ta đã có lời ở trước ngươi như là ném đi thiên kiếm ti mặt mũi đừng trách ta đối với ngươi không khách khí ngươi vậy mà không có nhìn ra thanh nguyên kiếm là địa giai nhị phẩm ngay cả cái này nhãn lực đều không có thật sự là thẹn với phu tử danh hiệu Từ hôm nay lên ta liền cách đi ngươi phu tử danh hiệu Ngươi liền từ một cái bình thường hoàng gia đúc kiếm sư từ đầu làm lên, tôi luyện kỹ nghệ đi. Hoang mục tiền bối, ta đồng lập mặt như cho nguội, trong lòng cực kỳ không tâm lòng, nhưng mà hắn biết hoang mục đã nói là làm, chỉ cần làm ra quyết định, liền tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Chương 427, Thanh Nguyên Chi Uy. Ngươi không cần nói nữa. Hoang mục đứng dậy, mặt lạnh nói, ta đã đã cho ngươi cơ hội, nghị muốn giữ lại ngươi mặt mũi, từ bỏ đầu kiếm. Có thể ngươi quá ngu, không buông tha, muốn tự rước lấy đủ. Đại huyền hoàng gia đúc kiếm sư cùng thiên kiếm ti mặt, đều bị ngươi mất hết. Xem ở ngươi ở thiên kiếm ti nhiều năm, không có công lao cũng cũng có khổ lao phần bên trên, ta chỉ là miễn đi ngươi phu tử danh hiệu. Nếu là người khác thì, ta trực tiếp trục xuất thiên kiếm thi. A, đồng lập hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là nhất thời đánh nhau vì thể diện, hậu quả vậy mà sẽ nghiêm trọng như vậy. Cảm thụ đến hoang mục trên thân tản ra mãnh liệt kiếm ý, đồng lập chỉ cảm thấy băng hàn thấu xương toàn thân trên dưới xương đều đang run rẩy, đa tạ hoang mục tiền bối khai ân. cuối cùng, đồng lập chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. tân phong, ngươi có thể rèn đúc ra trôi này địa giai nhị phẩm thanh nguyên kiếm, ngươi đúc kiếm kỹ xảo ở toàn bộ đại huyền đều là nhất lưu. càng khó hơn chính là, ngươi còn trẻ tuổi như vậy, vừa mới 20 tuổi, thật sự là hậu sinh khả úy. hoang mục nhìn xem tân phong, sắc mặt thoáng hoan hòa, gật đầu nói, ta còn có một chút chủ yếu sự tình tìm ngươi hỗ trợ. có điều ngươi vừa rèn đúc ra thanh nguyên kiếm nên mệt lạ ngươi đi về nghỉ trước mấy ngày ta sẽ đi tìm ngươi Ừm. tần phong nhẹ gật đầu mặc dù hắn đối với hoang mục đến cùng tìm bản thân làm gì hết sức tò mò nhưng mà hắn xác thực quá mệt mỏi trên dưới mí mắt thẳng đánh nhau tần phong cùng hoang mục cáo từ về sau ở tiểu hoàng tử nâng phía dưới về đến vân khách cư đem thanh nguyên kiếm cùng thanh nguyên kiếm quyết giao cho tiểu hoàng tử để hắn trước cùng thanh nguyên kiếm sinh ra cảm ứng bản thân về đến phòng bên trong chùn đầu bên cạnh ngủ Cái này một giấc, Tần Phong ngủ hai ngày hai đêm mới chậm rãi tỉnh lại. Siêu siêu siêu. Tần Phong còn chưa mở mắt ra, liền nghe đến trong viện có kiếm phong gào thét. Tần Phong đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy ánh trăng trong sáng phía dưới, tiểu hoàng tử cầm trong tay thanh nguyên kiếm, đang luyện kiếm. Ý. Tần Phong cảm thụ đến tiểu hoàng tử trên người tán phát ra kiếm ý, lập tức mặt lộ dị sắc. Kiếm đạo nhị trọng thiên, Tần Phong xoa xoa ánh mắt của mình, xác định bản thân không có nhìn lầm. Tiểu hoàng tử xác thực đã đạp vào kiếm đạo nhị trọng thiên, thành tựu kiếm sư. Hai ngày hai đêm thời gian, tiểu hoàng tử liền ngay cả vượt bốn cảnh, dòng dã nhất trọng thiên. Cái này để Tần phong cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Thần phong thấy qua thiên tài nhiều. Có thành tựu như thế, chỉ có hạ Ngư băng một người. Năm đó, hạ ngữ băng tiến nhập vấn kiếm tông, bãi ở liễu bạch lộ môn hạ, chính là trong vòng một ngày vượt qua kiếm đạo nhị trọng thiên. Tiểu hoàng tử kiếm đạo thiên phú, thần phong nhìn kỹ thể chất của hắn đối lập nhau phổ thông xa so với không lên hạ ngữ băng như thế tiểu hoàng tử có thể có thành tựu này xem ra là thanh nguyên kiếm quyết cùng thanh nguyên kiếm công lao sư tôn tiểu hoàng tử cực kỳ chuyên tâm một bộ kiếm pháp luyện xong lúc này mới phát hiện tần phong đứng ở trước cửa quan sát vội vã đi qua tới hai đầu gối quỳ xuống khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên sư tôn ta quay về kiếm đạo nhị trọng tiên Ừm, ta biết tần phong mỉm cười gật đầu tiểu hoàng tử có thể khôi phục thực lực hắn cũng rất cảm thấy vui mừng sư tôn giúp ta rèn đúc ra thanh nguyên kiếm đích thực quá lợi hại ta cô tinh kiếm cùng nó so sánh quả thực là không bằng chó má tiểu hoàng tử kích động không dứt nói không thể nói như vậy cô tinh kiếm dù sao cũng là ngươi thứ nhất thanh kiếm nếu không phải nó giúp ngươi đặt vững kiếm đạo căn cơ ngươi làm sao có thể ngắn ngủi hai ngày thời gian lại quay về kiếm đạo nhị trọng tiên thần phong sắc mặt lạnh lùng giáo hơn nói sư tôn dạy phải thực ra ta không phải ý tư kia chỉ là thanh nguyên kiếm quá cường quá cường nguyên lai ta một đêm tu luyện ra nguyên khí cùng hiện tại so sánh quả thực là chín châu mất sợi lông tiểu hoàng tử bận bịu giải thích nói nguyên khí mặc dù là kiếm tu căn bản lại không phải là toàn bộ đạo lý này ngươi về sau chậm rãi lĩnh nộ đi tới ngươi đem thanh nguyên kiếm quyết luyện thêm một lần ta chỉ điểm một phen thần phong nói tuân mệnh tiểu hoàng tử trong tay nắm chặt thanh nguyên kiếm lập tức trong viện thanh mang bắn ra bốn phía, tiếng long ngâm lượn lờ không dứt. liên tục mấy ngày, tần phong đều đóng cửa không ra, ở vân khách cư trong hậu viện, chỉ điểm tiểu hoàng tử tu luyện thanh nguyên kiếm quyết. tần phong mặc dù đối với thanh nguyên kiếm quyết lý giải không sâu, nhưng mà hắn kiếm đạo tu vi xa ở tiểu hoàng tử bên trên, chỉ điểm hắn nhập môn vẫn là dư sải. có điều sư phụ dẫn tiến môn tu hành ở cá nhân, tần phong chỉ có thể mang tiểu hoàng tử nhập môn, hắn có thể đem thanh nguyên kiếm quyết tu luyện tới thế nào tình trạng liền muốn nhìn hắn tạo hóa của mình. Ngoại trừ mỗi ngày tu hành, giáo sư đồ đệ bên ngoài, tần phong còn ủy thác vân khách cư trường quỹ đi nghe ngóng gần nhất trong hoàng cung có hay không đặc biệt tin tức khác truyền ra tới. Trường quỹ bên kia lập tức có trả lời, hướng tần phong báo cáo, đại huyền hoàng cung đoạn thời gian gần nhất, xác thực có mấy cái đặc biệt tin tức khác. Một là, cửu hoàng tử cầm đầu một đám hoàng tử sáng lập hoàng minh, cùng thái tử cùng tam hoàng tử đối kháng, song phương mâu thuẫn nhanh chóng tốc độ kích thích. Tương lai khả năng có một tràng gió lớn đợt Hai là, trong hoàng cung có mấy tên thị vệ mất tích, đều là kiếm hào cảnh trở lên kiếm đạo cao thủ, đến nay còn tung tích không rõ. Ba là, thiên kiếm ti trong khấu phòng, có mấy chuôi địa giai bảo kiếm di thất. Hoài nghi cùng mấy cái này thị vệ mất tích có quan hệ. Bốn là, thiên kiếm ti đồng phu tử không biết sao, chọc giận thủ tịch đúc kiếm sư hoang Mục, bị miễn đi phu tử chức vị. Về phần tần phong cùng đồng phu tử đầu kiếm, đem hắn đánh bại một chuyện Ngay cả đại huyền thương minh mạng lưới tình báo cũng không có thu được bất luận cái gì phong thanh. Theo lý mà nói, ngày đó người vây xem đông đảo, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, thế nào sẽ không có bất luận cái gì phong thanh truyền ra. Thần Phong cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng mà Tần Phong cẩn thận vừa nghĩ, nên là hoang mục vì chú ý toàn bộ thiên kiếm ti danh dự, xuống đóng kín lệnh, cấm chế bất kỳ người nào nhắc lên chuyện ngày đó. Đồng lập rèn đúc ra chạm xích kiếm bị chém đứt ở vạn chúng nhìn trường trường phía dưới bị tần phong nục nhã, có thể nói là mất cả trì lẫn trải, như vậy vô cùng nục nhã, hán tự nhiên sẽ không đề cập. tần phong cùng tiểu hoàng tử nghĩ muốn giấu tài, cũng không hy vọng càng nhiều người biết tiểu hoàng tử đạt được một thanh địa giai nhị phẩm kiếm, bởi vậy cũng sẽ không để. về phần cái khác đúc kiếm sư, tự nhiên cũng không dám đắc tội hoa mục, cũng không dám để. như vậy cũng tốt. tần phong âm thầm gật đầu, hoa mục người này xem tựa như mây trôi nước chảy, thực ra thủ đoạn cực kỳ cứng rắn. Hắn đem toàn bộ thiên kiếm ti một mực khống chế trong tay, không người nào dám ngỗ nghịch. Hắn rốt cuộc muốn tìm ta làm gì? Thần Phong trong lòng thầm đủ. hỗn độn, ngươi vì sao nói, cái kia hoang mục không phải người tốt, muốn ta để ý đến hắn xa một chút. Thần Phong đem hỗn độn kiếm hồn gọi ra, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Không phải người tốt. Ta thậm chí hoài nghi hắn không phải người. hỗn độn tức giận nói. Không phải người. Thần Phong mặt lộ kinh ngạc, hắn mặc dù cao tuổi một chút, có thể rõ ràng là người A. Ngươi thế nào sẽ nói hắn không phải người? Về sau ngươi liền biết. Hôn độn cười lạnh nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, hán, ngươi chỉ có thể tin tưởng bà thành. Tận khả năng để y đến hắn xa một chút. Nhưng vào lúc này, tiểu hoàng tử vội vã đi vào tới, mang trên mặt vui mừng, nói, Sư Tôn, hoa mục tiền bồi tới vân khách cư tìm ngươi, đã ở bên ngoài trong phòng khách chờ đã lâu. mươi 428, sự tình khác thường tất có yêu. hoa mục tiền bồi tới, lần trước ở thiên kiếm thì, ta đi quá mau còn chưa còn kịp hướng hắn tỏ lòng cảm ơn, tần phong trên mặt lộ ra một bôi nụ cười, mang theo tiểu hoàng tử cùng nhau bước chân vội vàng đi tới vân khách cư phòng khách. trong phòng khách, hoa mục trong tay bưng lấy một ly trà thơm, chính chậm rãi uống vào, nhìn thấy tần phong đi vào tới, liền đem chén trà để xuống, cười nói, tần phong, mấy ngày nay nghỉ ngơi thế nào? ta xem ngươi tinh thần sáng láng, cũng đã khôi phục đi. tần phong chắp tay cười nói, để tiền bối nhớ thương, ừm, ngồi xuống từ từ nói. Hoa mục chỉ vào cái ghế bên cạnh, chờ tần phong ngồi xuống về sau, mở miệng nói, ngươi cùng tiểu hoàng tử cảnh ngộ ta cũng có biết một hai. Ngươi sẽ không cho rằng, ngươi cùng hắn dấu ở đây vân khách cư, thái tử cùng cựu hoàng tử hai nhóm người, liền sẽ không tìm các ngươi gây phiên phức chứ. Tần phong nhíu mày, cười khổ nói, ta tự nhiên sẽ không như vậy ngây thơ. Thế nhưng, phổ thiên phía dưới hẳn là vương thổ. Trừ phi tiểu hoàng tử đi xa tha hương, rời khỏi đại huyền đế quốc. Nếu không sợ rằng chúng ta trốn đến đại huyền vùng biên hoang, kết quả cũng giống như vậy ngươi hẳn nghe nói qua ta phụng dưỡng qua đại huyền đế quốc đời thứ ba đế vương gặp quá nhiều cung đình phân tranh hoang mục yếu ớt thở dài một tiếng nói ta cũng không phải là nói chuyện giật gân mỗi một lần đại huyền hoàng đế năm mươi đại hạn các hoàng tử đoạt vị chi tranh đều cực kỳ tàn khốc gà nhà bôi mặt đá nhau huynh đệ tương tàn, trong hoàng cung máu chạy thành sông thi thể như núi coi như ngươi dạy tiểu hoàng tử dấu tài có thể được thế hoàng tử ý ý nguyên sẽ lựa chọn vĩnh viễn trừ hậu hoạn các ngươi không tránh khỏi dấu tài cũng vô dụng thần phong sắc mặt lập tức biến đổi hắn mặc dù so tiểu hoàng tử lão thành một chút nhưng dù sao cũng chỉ có 20 tuổi hơn nữa tần phong cũng không phải là xuất thân hoàng tộc không biết hoàng tử đoạt vị chi tranh tàn khốc thế nhưng hoang mục đã thấy qua hơn nữa thảm kịch như vậy hắn đã gặp 3 lần tự nhiên có quyền lên tiếng nhất nghe được hoang mục tiểu hoàng tử thần sắc lập tức cảm đạm xuống Tần Phong nhẹ hít một hơi, chắp tay nói, tiền bối lần này qua tới, cũng không phải cố ý hù dọa hai chúng ta hậu bối. Hẳn là, tiền bối có biện pháp gì tốt? Hoa Mục cười gật đầu, nói, Ngươi rất thông minh. Ta xác thực có biện pháp. Ta ở đại huyền hoàng cung kinh doanh nhiều năm như vậy, bao nhiêu có một chút nội tình. Ta có thể xuất thủ, che chở tiểu hoàng tử. Không quản là cựu hoàng tử vẫn là thái tử, cho dù là minh đế, đều muốn cho ta mấy phần chút tình mọn. Tiền bối nguyện ý xuất thủ bảo đảm tiểu hoàng tử không lo tần phong trên mặt lộ ra sắc mặt khắc thường hắn biết hoang mục tuyệt đối có năng lực bảo vệ tiểu hoàng tử muốn biết hoang mục trải qua 3 lần hoàng quyền chi tranh lại lù lù bất động vẫn là thủ tịch hoàng gia đúc kiếm sư thủ đoạn của hắn nội tình đều không phải tần phong có thể tưởng tượng chỉ là Tần phong không rõ hoang mục vì cái gì phải làm như vậy bảo vệ tiểu hoàng tử liền mang ý nghĩa đồng thời cùng thái tử cùng cựu hoàng tử song phương là địch trừ phi là có ích lợi thật lớn Lấy hoang mục khôn khéo cùng lòng dạ, tuyệt đối sẽ không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Hắn khi còn bé, ta liền ôm qua hắn, hắn còn gọi ra ra của ta. Ta vốn là rất thưởng thức hắn. Hoang mục ánh mắt nhìn xem tần phong, nói, có điều, ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? con xin tiền bối chỉ rõ. Tần phong nhẹ hít một hơi, hắn biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Hoang mục như là không đưa ra yêu cầu, trái lại càng cổ quái. Ta muốn ngươi gia nhập thiên kiếm thi trở thành hoàng gia đúc kiếm sư một thành viên ta muốn ngươi vì ta đúc kiếm hoang mục uống một ngụm trà nhàn nhạt, nhạt nói ra gia nhập thiên kiếm thi thần phong khẽ giật mình kinh ngạc nói đơn giản như vậy đơn giản ta xem không đơn giản hoang mục lắc đầu đưa cho tần phong một chương danh sách nói ta muốn ngươi đúc kiếm cũng không phải là phổ thông kiếm chí ít cũng là thanh nguyên kiếm cấp bậc có thiên giai thần bình tiềm lực địa giai bảo kiếm tờ danh sách này là thiên kiếm thi trong khố phòng đúc kiếm vật liệu Ngươi có thể tùy ý sử dụng. Huyết Nguyên Tinh, Thiên Hồn Ngọc, Vạn Năm Hát Thiết. Tần Phong nhìn thấy danh sách kể trên da đúc kiếm vật liệu, không khỏi hít sâu một hơi, vô cùng ngạc nhiên. Tần Phong cướp sạch thần ma bảo khố một cái khu vực, cho là mình đã đủ giàu có. Thế nhưng sự thật bên trên, Tần Phong vẹn vẹn vì cho tiểu hoàng tử rèn đúc thanh nguyên kiếm, liền đem trong bảo khố lấy được đúc kiếm vật liệu, hao phí sắp tới một nửa. Danh sách bên trên đúc kiếm vật liệu lại đầy đủ tần phong rèn đúc ra 10 chuôi thanh nguyên kiếm đẳng cấp địa giai bảo kiếm đại huyền đế quốc nội tình quả nhiên thâm hậu tần phong hít một tiếng hiểu rõ hoang mục ý tứ hoang mục muốn tần phong vì hắn đúc 10 chuôi kiếm như mỗi một chuôi kiếm đều là thanh nguyên kiếm cấp bậc coi như tần phong không cần trả giá bất luận cái gì đúc kiếm vật liệu chỉ là thủ công phí chính là một cái kinh khủng con số trên trời tương đương nói tiếp xuống thời gian nửa năm tần phong đều muốn cho hoang mục đảm nhiệm kẻ khôn vác đây chính là thủ lao đương nhiên Đứng ở Tần Phong lập trường bên trên, Hoa Mục mở ra điều kiện thật sự là quá ưu việt, thậm chí đến khó có thể tin tình trạng. Lấy Tần Phong hiện tại đúc kiếm kỹ nghệ, còn chưa đủ lấy đem Ngũ Tuyệt kiếm đúc lại thành Thiên giai thần kiếm. Tần Phong cần đại lượng đúc kiếm vật liệu đi tôi luyện, tích lũy kinh nghiệm. Tần Phong đang vì cũng không đủ đúc kiếm vật liệu buồn rầu, Hoa Mục liền hợp ý, mở ra như vậy phong phú điều kiện. Tiền bối, ta rèn đúc ra thanh nguyên kiếm, nhưng thật ra là may mắn. Tiền bối đối với ta hủy thác trách nhiệm ta sợ khó mà hoàn thành sẽ để tiền bối thất vọng thần phong cũng không trực tiếp đáp ứng bất động thanh sắc nói ra ta tự nhiên sẽ ở một bên chỉ điểm ngươi đang truyền thụ ngươi mấy đạo thiên giai kiếm minh hoa mục cười nói ngươi xem coi thế nào truyền thụ cho ta thiên giai kiếm minh miễn phí đúc kiếm vật liệu để ta luyện tập còn có thể cam đoan ta cùng tiểu hoàng tử an toàn hoa mục mở ra điều kiện thần phong thật sự là khó mà cự tuyệt hoa mục tiền bối ta thần phong đang muốn đáp ứng xuống Thần Phong, đừng quên lời của ta. Hắn không phải đồ tốt. Không muốn tin hắn. Thần Phong trong đầu bỗng nhiên tiếng vang lên hỗn độn thanh âm. A, Thần Phong như ở trong ngộng mới tỉnh, ánh mắt bên trong tham lam thu lại, hóa thành một mảnh thanh minh. Hoa mục mở ra điều kiện, quả thực là bánh từ trên trời rất xuống. Thậm chí đến khắc thường tình trạng. Sự tình khắc thường, tất có yêu. Hoa mục tiền bối, việc này việc quan hệ trọng đại. Có thể hay không để ta suy nghĩ mấy ngày. Thần phong suy tư nhiều lần, chân thành nói. kia là tự nhiên, ngươi tùy tiện cân nhắc. Chờ ngươi nghĩ thông suốt, bất cứ lúc nào đến thiên kiếm ti tìm ta. Hoang mục đứng dậy, cười nói, ta tin tưởng, một ngày này cũng sẽ không quá xa. Cáo tử. Hoang mục nói hết về sau, liền phiêu nhiên đi xa. Sư tôn. Hoang mục ra ra mở ra điều kiện, như vậy ưu việt. Ngươi vì cái gì không đáp ứng. Tiểu hoang tử một mặt khó hiểu. Ta không có không đáp ứng, chỉ là cần thời gian cân nhắc. Thần Phong lắp đầu, nói, mọi thứ nghĩ lại mà làm sao, dù sao vẫn không phải chuyện xấu. Chương 429, Thiên Hạ Đệ Nhất Ma Kiếm. Huyền Đô. Giới Thanh Lâu. Mấy chục tên xích nguyệt vệ quỷ ở chỉ riêng trước mặt, thần xác trang nghiêm. Thánh Nữ Điện Hạ, đây là tam hoàng tử vừa mới để người đưa tới mật hàm. Quách Nam mang trên mặt mặt nạ ác quỷ, ở chỉ riêng trước mặt quỷ xuống, hai tay hiện lên bên trên một phần thư. Chỉ riêng thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt bên trên lộ ra một bôi nụ cười. Sẽ phong thư ra nhìn một nhãn, kích động nói Chúng ta rốt cuộc đợi đến cái ngày này Minh đế bệnh tình nghiêm trọng Đến bắc lạnh sơn tu dưỡng Đại nội đệ nhất cao thủ tả thiên cơ đi theo Đồng thời mang đi bảy thành tinh anh hoàng gia thị vệ Đêm nay Chính là đại huyền hoàng cung phòng thủ yếu nhất thời khắc Tam hoàng tử đã an bài tốt Để chúng ta đêm nay ám sát cửu hoàng tử Chỉ riêng sở dĩ không có lập tức trở về Tây Hoàng Mà là đi tới huyền đô Là bởi vì ma kiếm xích nguyệt cộng minh để chỉ riêng phát giác được huyền đô trong hoàng cung cũng ẩn giấu một thanh ma kiếm chỉ riêng nghĩ muốn khôi phục xích nguyệt giáo chỉ dựa vào một thanh ma kiếm xích nguyệt hiển nhiên là không đủ bởi vậy chỉ riêng nghĩ muốn đem huyền đô hoàng cung ẩn giấu một thanh này ma kiếm cũng làm tới tay như vậy vừa đến khôi phục xích nguyệt giáo cơ hội liền lại nhiều mấy thành đi qua chỉ riêng cùng quách nam điều tra bọn hắn kinh ngạc phát hiện một cái khác trôi ma kiếm vậy mà liền giấu ở cựu hoàng tử vị ương cung bên trong hoàng cung đại nội phòng bị nghiêm lại có kiếm vương tả thiên cơ tỏa chấn chỉ riêng bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể triệu tập xích nguyện vệ kinh doanh giới thanh lâu cùng tam hoàng tử dắt thượng tuyến. ngoại trừ tiếp nhận ám sát nhiệm vụ kiếm lấy tiền tài bên ngoài chỉ riêng mục đích thực sự nhưng thật ra là vị ương cung bên trong ma kiếm tối nay giờ tí chúng ta tiềm nhập vị ương cung giết chết cửu hoàng tử đoạt đi ma kiếm liền lập tức trốn xa rời khỏi đại huyền trở về tây Hoang chỉ riêng đầu ngón tay giương lên giấy viết thư tung bay đến giữa không trung liền có một đạo màu đỏ ánh trăng chiếu rọi xuống suy giấy viết thư ở trong ánh trăng lập tức hóa thành phi bụi thánh nữ điện hạ ta mấy người khổ tâm kinh doanh giới thanh lâu rất lâu thật vất vả cùng tam hoàng tử dắt thượng tuyến vì sao đông nhiên từ bỏ quách nam khó hiểu nói qua cầu rút ván có mới nói cũ chỉ cần chúng ta giết cửu hoàng tử tam hoàng tử liền sẽ lập tức trở mặt không quen biết đem chúng ta chóc nã quý án chỉ riêng cười lạnh nói tam hoàng tử là người ta rất rõ ràng Chúng ta đối với hắn mà nói, chỉ là công cụ mà thôi. Thánh nữ anh Minh. Xích nguyệt vệ nhóm trên mặt đều lộ ra vẻ trợ hiểu. Màn đêm trầm rãi dáng lâm. Bất chi bất giác, liền đến nửa đêm giờ tí. Giới thanh lâu bên trong, quách nam kiểm kê xích nguyệt vệ nhân số. Huyền đô xích nguyệt vệ, tăng thêm quách nam tổng cộng 28 người. Tất cả mọi người người mặc y di phục dạ hành, mang theo mặt nạ, bất cứ lúc nào đều có thể xuất phát. Giờ phút này, chỉ riêng cũng người mặc một bộ đồ đen. Từ lầu bên trên đi xuống. Thánh nữ điện hạ, ngươi đây là cớ gì? Quách Nam mặt lộ dị sắc, hỏi. Ta cùng các ngươi cùng đi. Chỉ Diên nói ra, một cái khác trôi ma kiếm, chưa hẳn ở cửu hoàng tử trong tay. Ta người mang sích nguyệt, mới có thể cùng ma kiếm cảm ứng. Chuyến này ta cùng các ngươi cùng đi. Cái này. Quách Nam trần chờ một trận, gật đầu nói, thuộc hạ nhất định liều chết bảo vệ thánh nữ an toàn. Xuất phát. Chỉ Diên phất phất tay, hóa thành một đạo hát ảnh ở bóng đêm yểm hộ phía dưới hướng về hoàng cung phương hướng mà đi xích nguyệt vệ nhóm theo sát phía sau trong trước mắt chỉ diên liền mang theo xích nguyệt vệ đến hoàng cung tường viện bên ngoài trong hoàng cung mười bước một cương vị năm bước một trạm phòng bị xâm nghiêm thế nhưng tối nay chỉ có hai tên hoàng gia thị vệ thủ môn trong viện trạm gác ngầm toàn bộ thu lại hoàng cung bản đồ địa hình tam hoàng tử sớm liền giao cho chỉ diên nàng đã nhớ kỹ trong lòng vị ương cung đèn hỏa thâu đêm tươi sáng càng làm người khác chú ý chỉ riêng cùng xích nguyệt vệ mười phần thuận lợi đi tới vị ương cung đem trước cửa mấy tên thủ vệ đánh ngã lẻn vào đến vị ương cung bên trong Hả? cửu hoàng tử người đâu ở trong tầm cung xích nguyệt vệ cũng không phát hiện cửu hoàng tử cùng thẩm nhược hy tung tích chỉ phát hiện mấy cái cung nữ trước không quản cửu hoàng tử đi tìm ma kiếm bên này đi chỉ riêng đôi mi thanh tú cao lại đỉnh đầu lóng lánh màu đỏ ánh trăng cảm ứng một phen xác định một cái khác trôi ma kiếm liền ở vị ương cung phía dưới khoảng cách rất gần. Bang vào cùng ma kiếm cảm ứng, chỉ riêng tìm được nói thầm cửa vào, chuyển động vách tường bên trên cây đèn, vách tường bên trên xuất hiện một đầu tĩnh mịch nói thầm. Bên trong chuyển tới gây mũi mùi máu tươi. Vị ương cung bên trong vậy mà giấu có mất thất. Chẳng lẽ cựu hoàng tử liền núp ở bên trong? Sinh nguyệt vệ nhóm có chút chân chờ. Thánh nữ điện hạ, ngươi cẩn thận. Quách Nam biết nơi đây không phải tiến không thể, hít sâu một hơi, dẫn đầu đi vào nói thầm bên trong. Hai người các ngươi trông coi những người khác cùng ta cùng nhau đi vào chỉ riêng để hai tên kiếm hào cảnh tâm phúc thủ ở cửa vào cùng ở quách nam sau lưng đi vào thầm nói nói thầm tính mịch lại cũng không giải rất nhanh phía trước xuất hiện ánh đèn mọi người tới một cái cũng không tính lớn không gian bên trong phía trước là một phương huyết trì bên trong đựng đầy máu tươi không ngừng có bọng máu toát ra tới huyết trì bên trên nằm một cái tuyết trắng thân thể rõ ràng là thẩm nhược hy nàng toàn thân trên dưới tắm rửa máu tươi càng là lộ ra yêu dị không gì sánh được điện hạ, cái này huyết chỉ là ma tông cấm thuật. xem ra một cái khác chui ma kiếm bị cái này thẩm nhược hy lấy được. quách nam trầm giọng nói. cái khác xích nguyệt vệ cũng khẽ gật đầu, không chút nào gặp kinh hoàng. thẩm nhược hy ở huyết chỉ bên trong tắm rửa, lòng đất trong mật thất đâu đâu cũng có khô cốt. cảnh này ở người bình thường xem ra tà dị phi thường, tâm thần đều sẽ nhận được trúng kích. thế nhưng xích nguyệt giáo vốn là ma tông một nhánh, đối với những cái kia huyết tinh tà dị ma tông bí thuật sớm liền không cảm thấy kinh ngạc. Vụ. thẩm Nhược Hy đột nhiên mở ra hai con người, một cô huyết vụ chẳng ngập, hóa thành màu đỏ lửa mỏng khoác tại thân bên trên, từ huyết chỉ bên trong đứng dậy, yêu kiểu cười nói, muộn như vậy, lại có quý khách đến nhà, thiếp không có từ xa tiếp đón, thất kính thất kính. Bớt nói nhảm. thẩm hoa Phi, ngươi đem ma kiếm giao ra. Xem ở đều là ma tông phần bên trên, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Quách Nam quát lạnh nói. Khắc khắc khắc. Nguyên lai là ma tông ma thằng nhóc lao phu bản cảm thấy huyết thực không đủ các ngươi liền đưa lên tới cửa hiếu kính lao phu thật sự là hiếu tâm đáng khen một đạo giản mua tiếng cười quái dị bỗng nhiên trong lòng đất trong mật thất quanh quẩn thanh âm như kiếm trói thai đến cực điểm hầu như đem mảng nhĩ đâm rách a sinh nguyệt vệ cảm giác trong lỗ thai phảng phất ngâu vô số tiểu kiếm đâm xuyên đau đầu muốn nước nhao nhao hai tay ôm đầu mặt lộ vẻ thống khổ sinh nguyện chỉ riêng trong lòng biết không ổn thủ quyết vừa bấm cái hót hiện ra một vòng huyết nguyệt tản mát ra màu đỏ ánh sáng mới chống lại ở tiếng cười kia cùng lúc đó huyết trì bên trong hiện ra suối máu chậm rãi hóa thành hình người khuôn mặt chính là cựu hoàng tử lôi động chỉ là thần sắc mười phần yêu dị đặc biệt là một đôi con ngươi bán ra huyết sắc quá mang không phải chứ chẳng lẽ là ma kiếm thiên tả chỉ riêng trong lòng một hàn lập tức sắc mặt tái xanh thiên hạ có tiếng ma kiếm tổng cộng có chín trôi xích nguyệt kiếm bài danh không cao chỉ có thứ tám hơn nữa Chỉ riêng trong tay xích nguyệt kiếm, chỉ là một thanh tàn kiếm. Phẩm cấp cũng không khôi phục lại thiên giai, miễn cưỡng xem như điệu giai nhị phẩm. Mà thiên tà kiếm, lại được công nhận thiên hạ đệ nhất ma kiếm. liền ngay cả thượng cổ ma tông, nghiên toàn tông chi lực, cũng không đem thiên tà kiếm rèn đúc ra tới, có thể nghĩ, kiếm này biết bao khủng bố. Chương 430, xích nguyệt chiến thiên tà. Chỉ riêng nhẹ nhàng tắn ngôi, trong hai con ngươi hiện lên một bôi dứt khoát chi sắc, nói, liền xem như ma kiếm thiên tà thì lại làm sao ta thủ hạ xích nguyệt 28 vệ, tất nhiên đem ngươi trong tay ma kiếm đoạt xuống. Chỉ riêng cũng không phải là độc thân một người, sau lưng còn có 28 tên sích nguyệt vệ, đều là tinh thông sắc kỹ, tính cách quả quyết, đối với nàng trung thành tuyệt đối kiếm hào cường giả. Tăng thêm chỉ riêng, chính là 29 người, huống hồ nàng còn có ma kiếm sích nguyệt kế bên người. Coi như đối mặt kiếm tôn cường giả, cũng có một trận chiến tri lực. Đối phương chỉ có cựu hoàng tử cùng thẩm nhược hy hai người. Cựu hoàng tử khuôn mặt anh Tuấn nổi lên hiện ra một tia cười lạnh, nói: Các ngươi muốn đoạt trong tay của ta thiên tả, sợ các ngươi một đám rác rưởi không có bản lĩnh này. Siêu, một thanh tạo hình yêu dị trường kiếm từ huyết trì bên trong bay ra, rơi xuống cựu hoàng tử trong tay. trôi kiếm này toàn thân huyết hồng, cựu hoàng tử một kiếm nơi tay, liền có nồng đậm mùi máu tanh tản mát ra tới, sau lưng hiện ra một đầu máu tươi trường hạ, vô số thi hải khô lâu ở trong huyết hà phiêu lưu, mấy triệu oan hồn ở huyết hà bên trên quay quanh trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu khủng bố đến cực điểm ma kiếm thiên tả bởi vì giết chóc mà sinh thượng cổ ma tông vì rèn đúc kiếm này giết chóc trăm vạn sinh linh luyện chế huyết tinh thạch ở cực cơm chi địa kiến tạo tế đàn hao tốn thời gian ngàn năm mới rèn đúc ra trôi này tuyệt thế hung binh kiếm này sát cơ cực nặng còn chưa xuất kiếm có khủng bố dị tượng hiện ra ở trước mặt mọi người lập tức mọi người ở đây sắc mặt đại biến chỉ riêng nhẹ hít một hơi chấn kinh nói quả nhiên là ma kiếm thiên tả không nghĩ tới trong truyền thuyết tuyệt thế hung binh thật sự xuất thế. Thiên tà hiện thế, sinh linh đồ thán. Quách Nam tự nhiên cũng nghe qua Thiên tà kiếm tên tuổi, quả quyết quát nói: "Sinh nguyệt vệ, bố thập phương huyết ma trận." Thập phương huyết ma trận chính là ma tông đại trận, uy lực to lớn. "Vụ, vụ, vụ." Sinh nguyệt vệ nhóm cầm trong tay trường kiếm, thân ảnh lắc lư, gấp mà không loạn, trong chớp mắt liền bố trí xuống một tòa kiếm trận, đem Cửu hoàng tử vây ở trung ương. Thập phương huyết ma trận sao? Quả nhiên là Thánh Tông chính thống. Cựu Hoàng Tử cười lạnh nói, như là ở nơi khác, ta bị kiếm trận này vây khốn, ngược lại là có hơi phiền toái. Thế nhưng các ngươi dám xông đến ta địa phương, thật sự là gan to bằng trời. Phúc. Cựu Hoàng Tử đột nhiên há miệng, một ngụm tinh huyết phun ở thiên tà kiếm bên trên, thân kiếm trận bộc phát ra vạn trượng huyết quang, hướng về lòng đất mật thất xung quanh vọt tới. Huyết quang chỗ đến chỗ, liền có một thanh huyết sắc tiểu kiếm hiện ra tới, khoảng chừng 9980 mút chậm rãi bay đến giữa không trung. Hóa thành một tòa to lớn kiếm trận, bao phủ xuống. Đây là cái gì kiếm trận? Vì thế khủng bố, ma khí trăng ngập, có thể thánh giáo lại không có cái kiếm trận này đi lại. Chúng xích nguyệt vệ trên mặt đều lộ ra kinh sợ. Là thượng cổ chu tiên kiếm trận. Do 9981 thanh kiếm bố thành. Là thánh tông bí mật bất truyền. Vì sao kẻ này cũng biết. Chỉ riêng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, chấn kinh không gì sánh được. Người vậy mà quen biết trận này, xem ra ở thánh tông bên trong địa vị không thấp. Chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, ta có thể lưu ngươi một mạng, làm kiếm nô của ta. Cựu hoàng tử ánh mắt nhìn xem chỉ riêng, cười nói. Để ta làm ngươi kiếm nô. Si tâm vọng tưởng. Chỉ riêng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giận nói. muội muội, làm chủ nhân kiếm nô, có cái gì không tốt. Ngươi nhìn ta, hiện tại nhiều khoái hoạt. Thẩm nhược hy phát ra một tiếng yêu kiều cười, ánh mắt mập mờ. Nhược hy công chúa, thật không nghĩ tới, ngươi sẽ trở nên như vậy thấp hèn chỉ diên lườm thẩm nhược hy một nhãn ánh mắt bên trong là nồng đậm xem thường mấy năm trước chỉ diên bị bắt khốn cùng trôi dạt đến thẩm ra thành thẩm ra một cái nha hoàn mà thẩm nhược hy tức thì cao cao tại thượng công chúa bên người có vô số nam tử chúng tinh cùng nguyện đồng dạng vây quanh nàng là thế nào cao quý ngay cả chỉ diên đã từng mười phần hâm mộ thẩm nhược hy mới ngắn ngủi mấy năm thẩm nhược hy liền rơi xuống cái này bức tình cảnh cam nguyện làm cựu hoàng tử kiếm nô kiếm nô so nha hoàn nô thì còn thấp hơn tiện cái này để chỉ riêng mười phần kinh thường tiểu tiện nhân miệng lưỡi bén nhọn chờ chút chủ nhân cầm đến ngươi ta không phải tự tay thưởng ngươi một trăm roi già không thể thẩm nhược hy giận nói không cần nói nhảm cựu hoàng tử khoát tay áo, mặt lộ vẻ tham lam ta có thể cảm giác được nàng trên thân cũng có một thanh ma kiếm chờ ta đem nó đoạt xuống liền ban cho ngươi đa tạ chủ nhân thẩm nhược hy một mặt vui mừng hai đầu gối quỳ xuống cảm tạ cựu hoàng tử thiên tả chạm cựu hoàng tử bỗng nhiên một kiếm chém ra một đạo huyết sắc trường hà tung hoành mà ra bạo phát ra kinh người kiếm ý cùng lúc đó giữa không trung lơ lửng thượng cổ chu tiên kiếm trận cũng hóa thành một đạo huyết sắc trường kiếm uy năng bạo phát ở kiếm trận ra chỉ phía dưới cựu hoàng tử một kiếm này uy lực đến cực kỳ kinh khủng tình trạng thẳng bức kiếm tôn cường giả tối đỉnh một kiếm chi uy Và anh sinh nguyệt vệ nhau nhao bị kiếm khí hất bay ngã xuống đất trôi chạy phun máu tươi thập phương huyết ma trận ở cựu hoàng tử giới kiếm Hoàn toàn không chịu nổi một kích. 28 tên kiếm hào cảnh cao thủ ở cựu hoàng tử trước mặt, giống như lợi làm thịt cựu non, hoàn toàn không có phản kháng chi lực. Bên người đám người bị kiếm khí đánh bay, chỉ riêng mặc dù chưa bay ra ngoài, hai chân trên mặt đất bên trên cày ra hai đạo thật sâu vết tích, lui về sau mấy trượng mới miễn cưỡng đứng vững, khuôn mặt nhỏ càng là trắng bệnh. Sinh nguyên huấn cảnh chỉ riêng trong lòng biết không ổn, tay nhỏ lật một cái, trong tay nhiều ra một thanh giống như trang khuyết kiếm đồng thời đỉnh đầu hiện ra một vòng huyết sắc trắng huyết, tản mát ra màu đỏ ánh sáng trong nháy mắt đem toàn bộ lòng đất mật thất bao phủ trong đó hả cựu hoàng tử trên mặt lộ ra một bôi dị sắc hắn phát hiện bản thân bỗng nhiên đến một cái màu đỏ sẫm không gian bên trong cái không gian này bốn phương tám hướng bước lên lấy đỏ nhạt sắc sương mù bầu trời bên trên treo cao một vòng huyết nguyệt tản ra quang mang không gì sánh được trói mắt nguyên lai là xích nguyệt cựu hoàng tử cười lạnh nói chỉ là huyễn cảnh phá cho ta suy Cựu hoàng tử dơ cao thiên tà kiếm, một đạo kiếm khí bổ về phía bầu trời huyết nguyệt. Huyết nguyệt ở giữa hiện ra một đạo bệnh ấn, lại bị chém thành hai nửa. Huyến cảnh phá mở, cựu hoàng tử lạnh lùng nhìn xem chỉ riêng, cười nói, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc sử dụng ra tới. Vì cái gì sẽ như vậy cường? Coi như hắn có ma kiếm thiên tà, cũng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến loại này tình trạng. Chỉ riêng trong lòng giật mình, nàng đi theo tần phong ở thanh long kiếm cung đối với cựu hoàng tử cùng thẩm nhược hy thực lực hiểu rõ cựu hoàng tử lúc trước thực lực đơn giản là kiếm hào cảnh cùng tần phong so sánh khác biệt rất xa huống chi cựu hoàng tử cựu tiêu thần lôi kiếm đứt gãy về sau tu vi mất hết coi như đạt được ma kiếm thiên tả ngắn ngủi thời gian nửa năm thực lực thế nào sẽ trưởng thành đến như vậy dọa người tình trạng đừng nói là ta cùng xích nguyện vệ liền xem như kiếm tôn cường giả nếu không phải tam đại trí tôn viên mãn kiếm tôn cũng không phải cựu hoàng tử đối thủ chỉ riêng khẽ cắn răng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi đã ngươi không nguyện ý làm kiếm nô của ta vậy cũng chỉ có chết cựu hoàng tử vung lên kiếm liền có một đạo kiếm khí bay ra hướng về chỉ riêng tập tới chỉ riêng đôi mi thanh tú nhăn lại quát nói xích nguyệt luân hồi ông chỉ riêng đỉnh đầu treo lấy xích nguyệt bỗng nhiên quang mang đại thịnh vẩy rơi ánh sáng màu đỏ đưa nàng quanh thân ba trượng bao phủ kiếm khí bay vào đến ánh sáng màu đỏ bên trong giống như châu đất xuống biển biến mất không còn tam tích ý Cửu hoàng tử mặt lộ dị sắc, liên tiếp xuất kiếm, đều bị này quỷ dị xích Nguyệt Quang Huy ngăn cản xuống. Sích Nguyệt kiếm, ngoại trừ am hiểu huyễn kiếm bên ngoài, còn am hiểu phòng ngự. Trong lúc nhất thời, cửu hoàng tử cũng vô pháp công phá cái này đạo Sích Nguyệt Quang Huy. Sích Nguyệt vệ nhóm lúc này mới đạt được thở dốc cơ hội, nhao nhao đứng lên, nuốt xuống đăng dược, đem trong cơ thể quay cuồng huyết khí áp chế xuống. Chương 431, anh hùng khí đoạn. Hô. Nhìn thấy cửu hoàng tử không cách nào công phá bản thân kiếm chiêu, Chỉ diên thở dài một hơi, tâm tình thoáng buông lỏng. Mọi người chớ sợ. Chỉ riêng quát nói, kiếm của hắn mặc dù sắc bén, nhưng mà chân nguyên trong cơ thể không đủ, trèo trống không bao lâu. Chúng ta chỉ cần làm gì chắc đó, nhất định có thể chiến thắng. Trong cơ thể ta chân nguyên sắc thực không đủ, nhưng mà cửu hoàng tử trên mặt lộ ra một bôi quỷ dị nụ cười. Siêu, cửu hoàng tử thân ảnh một lóe, hóa thành một đạo huyết ảnh, giống như quỷ quái đồng dạng xuất hiện ở một tên xích nguyệt vệ sau lưng. Trong tay thiên tả kiếm một thẳng, đâm vào người này ngực, mũi kiếm từ sau lưng toát ra, phía trên còn mang theo một khỏa nhiệt khí bừng bừng trái tim. Cựu hoàng tử đưa tay đem máu tươi đầm địa trái tim hái xuống, nắm trong tay, máu tươi từ khe hở bên trong chảy ra, chậm rãi nhỏ rơi xuống. Tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, cựu hoàng tử ngựa lên đầu, miệng há mở, một ngụm đem trái tim nuốt xuống, khỏe miệng còn lưu lại một tia máu tươi. a Hắn nuốt sống tim người. Chúng ta thánh giáo bên trong. Cũng không có tà ác như thế hàng người Hắn còn là người sao Đám người nhìn thấy cái này một màn kinh người Tất cả đều là sắc mặt trắng bệnh Hai chân run rẩy, Thậm chí có người tâm lý không cách nào thừa nhận Kèo phun lên Chỉ riêng bờ môi khe run Kinh ngạc không gì sánh được Nói, nuốt xuống tim người Hắn chân nguyên vậy mà khôi phục không ít Chẳng lẽ nói Hắn đã không phải người Xích nguyệt giáo điển tịch ghi đi lại Có kiếm hồn thành ma Nô dịch kiếm chủ Không những thọ nguyên kéo dài thực lực càng là thâm bất khả trác càng có thể thôn phệ kiếm tu tinh huyết bù đắp bản thân nguyên khí Long đất mật thất huyết trì cựu hoàng tử vượt mức bình thường thực lực cùng hắn trở nên không gì sánh được rảo quyết huyết tinh tính cách rất nhiều manh mối hội tụ ở cùng nhau bệnh thành chân tướng ngươi không phải cựu hoàng tử ngươi là ma kiếm thiên tả ngươi chiếm cứ cựu hoàng tử thân thể giả mạo thân phận của hắn chỉ riêng bỗng nhiên kinh thanh gọi lên cựu hoàng tử sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống hai con ngươi lập lòe hờm mang Lạnh giọng nói, ngươi biết quá nhiều với anh, cựu hoàng tử trên thân bạo phát ra kiếm ý càng thêm khủng bố, hắn sử suất toàn lực muốn đem chỉ riêng cùng tất cả xích nguyệt vệ chém giết, kiếm hồn thành ma, nô dịch kiếm chủ, ngụy trang thành nhân loại thân phận, lại dù sao cũng là gì loại, một khi cựu hoàng tử thân phận bị những người khác biết được, liền sẽ dẫn tới họa sát thân, thậm chí có kiếm đế cường giả biết được việc này về sau, liền sẽ vượt không mà tới, tự tay chu sát hắn, bí mật này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không, hậu hoạn vô cùng. Bởi vậy, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Cựu hoàng tử vốn đang muốn lưu chỉ duyên một mạng, để nàng làm bản thân kiếm nô. Thế nhưng, chỉ riêng biết mình bí mật, liền giữ lại không được. Chỉ riêng quanh thân bao phủ xích nguyệt quang huy, cựu hoàng tử trong lúc nhất thời không cách nào công phá, nhưng mà cái này quang huy phạm vi quá nhỏ, chỉ có quanh thân ba trượng, không cách nào bao phủ tất cả xích nguyệt vệ. Siêu siêu siêu. Cựu hoàng tử thân ảnh hóa thành 9981 nói trong lúc nhất thời toàn bộ trong mật thất dưới đất đều là huyết ảnh tung hành quỷ dị không gì sánh được xuất hiện ở xích nguyệt vệ sau lưng suy cựu hoàng tử trong tay thiên tà kiếm sắc bén không gì sánh được đem một khỏa lại một khỏa trái tim lấy ra trực tiếp ném đến trong miệng miệng lớn nhấm nuốt một phen ác đâu xuống cựu hoàng tử chân nguyên không giảm ngược lại tăng khí tức trở nên càng thêm khủng bố Xích nguyệt phía dưới chỉ riêng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh lòng nóng như lửa đốt sinh nguyệt vệ tuy là chỉ riêng thủ hạ nhưng ở nàng xem ra Lại thân như người nhà Mắt thấy xích nguyệt vệ từng cái từng cái chết thảm Ở trước mặt mình Chỉ riêng tâm như lao xoắn Hắn đã không phải người Mà là ma kiếm thiên tà Hắn thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta Ta lấy thánh nữ thân phận mệnh lệnh các ngươi, Trốn Nghĩ hết biện pháp đào tẩu Có thể trốn một cái tính một cái Lưu được núi xanh Không sợ không có củi đốt Chỉ riêng lớn tiếng quát nói Ta tới cuốn lấy hắn Các ngươi mau trốn Trốn Muốn chạy trốn cũng là thánh nữ trước trốn. chúng ta trở thành sích nguyệt vệ ngày đó cũng đã đem sinh tử không để ý. vì thánh nữ chết có gì đáng sợ. Sích nguyệt vệ nhóm đều thờ ơ, thấy chết không sờn. tốt, chúng ta cùng nhau trốn. chỉ riêng trong lòng ấm áp, dẫn đầu hướng về lòng đất mật thất cửa ra phóng đi. muốn chạy trốn. cựu hoàng tử cười lạnh, trong tay thiên tà vung lên, hóa thành một đạo màn kiếm, hướng về chỉ riêng sau ngóc lốp đi. một tên dáng người cao lớn xích nguyệt vệ thả người một nhảy, cản ở màn kiếm trước đó. Trong tay cự kiếm quét ngang, nghị muốn ngăn cản cựu hoàng tử một kiếm này. suy, Cái này tên xích nguyệt vệ cả người mang kiếm bị chém thành hai nửa. màn kiếm thế đi không giảm, ý đi hành nguyên hướng về chỉ riêng đánh tới. Lại một tên xích nguyệt vệ liều mình không sợ chết, hướng về màn kiếm nào tới. suy, Cái này tên xích nguyệt vệ cũng bị chém thành hai nửa, máu tươi tung tóe, Cựu hoàng tử một đạo màn kiếm, liên chạm hai tên kiếm hào cảnh xích nguyệt vệ, lúc này mới trừ khử vô hình. Lòng đất mật thất không gian cũng không lớn, trong trước mắt, chỉ riêng đã đến cửa ra, sau lưng còn có mười mấy tên sích nguyệt vệ bảo vệ. Nhưng mà, một đạo huyết ảnh bay qua, cựu hoàng tử thân ảnh cản ở cửa ra phía trước, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhìn xem đám người. Làm thế nào? Ra không được rồi. Sích nguyệt vệ đều mặt lộ kinh sợ, nhìn về phía chỉ riêng. Chỉ riêng cắn chặt môi, ánh mắt bên trong hiện lên một bôi tuyệt vọng. Các ngươi hộ tống thánh nữ rời khỏi nơi đây. Ta tới ngăn lại hắn giờ phút này quách nam lại đột nhiên trượng kiếm tiến lên trầm giọng quát nói chỉ bằng ngươi cựu hoàng tử lập tức cười to lên lạnh lùng liếc qua quách nam quách nam trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất cười khổ nói tần phong ta từng cùng ngươi ước định cuối cùng cũng có một ngày để ngươi lĩnh giáo ta thừa xuống bốn kiếm xem ra ta muốn nuốt lời kiếm thứ nhất giang hồ lộ viễn quách nam trên thân bạo phát ra kinh người kiếm ý cả người hóa thành một thanh trường kiếm hướng về cựu hoàng tử đánh tới hả ngay cả cựu hoàng tử cũng là mặt lộ kinh sợ con ngươi đột nhiên co rụt lại không dám thất lễ giờ kiếm đón lấy quách nam ngươi nhất định phải sống sót ta chỉ riêng nhìn xem quách nam thân ảnh đồng tử bên trong có nước mắt lấp lóe cắn răng mang theo xích nguyệt vệ hướng tiến nhập vào mắt thấy chỉ riêng muốn chạy trốn cựu hoàng tử sắc mặt một trầm nghĩ muốn ngăn cản kiếm thứ hai nhi nữ tình trường quách nam kiếm thế đột nhiên trở nên triền miên lần nữa ngăn lại cựu hoàng tử ta giết ngươi Cựu hoàng tử nổi giận, kiếm thế giống như trận bão, điên cuồng hướng về Quách Nam công tới. Kiếm thứ ba, anh hùng khí đoạn. Quách Nam kiếm thế lại biến, liều mình không sợ chết, trên thân chân nguyên bạo phát, lại muốn cùng cựu hoàng tử đồng quy vô tận. ầm ầm ầm, chỉ riêng chạy ra vị ương cung, kèm theo một tiếng nổ vang, lòng đất dần dần yên tĩnh xuống. Quách Nam, chỉ riêng trong lòng một nắm chặt, hiện ra dự cảm bất tường Thánh nữ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta lập tức trở về giới Thanh lâu. Không muốn cô phụ Quách Nam hy sinh. Một tên xích nguyệt vệ thuyết phục nói. Đúng vậy a, Như là Quách Nam thắng, hắn sẽ về đến giới thanh lâu tìm chúng ta. Lại một tên xích nguyệt vệ cũng nói. Đành phải như vậy. Chỉ riêng cắn răng, mang theo thừa xuống sích nguyệt vệ, rời khỏi hoàng cung, hướng về giới thanh lâu phương hướng chạy đi. Chương 432, giới thanh lâu hủy diệt. Lòng đất mật thất. Quách Nam lồng ngực bị thiên tả kiếm xuyên qua, một mực đinh trên mặt đất bên trên. Hai mắt của hắn trừng trừng trong tay Yì y Nguyên nắm chặt trường kiếm, khí tức hoàn toàn không có, chết không nhắm mắt. Cựu hoàng tử đứng ở Quách Nam trước mặt, tay phải che lấy phần bụng, nơi đó có một đạo hẹp dài vết thương, có máu đen chảy ra, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, trong hai con ngươi thiêu đốt lên tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Quách Nam thi thể. Chủ nhân, ngài bị thương. Thẩm Nhược Hi bận bịu đi qua tới, giúp cựu hoàng tử băng bó vết thương. Cút ra. Cựu hoàng tử thịnh nộ phía dưới, vung tay lên đem Thẩm Nhược Hi đẩy ra, thì thào nói. Không nghĩ tới, chỉ là một con kiến hôi hạ người, vậy mà có thể gây tổn thương cho ta. Ta thực lực, quả nhiên còn không có khôi phục lại đỉnh phong hình, còn muốn tiếp tục giấu tải. Vừa mới quách nam thất kiếm đều xuất hiện, lấy sinh mệnh vì đại giới, làm bị thương cựu hoàng tử một kiếm. Một kiếm này, đủ để cựu hoàng tử trấn kinh. Cựu hoàng tử đối với quách nam thống hận đến cực điểm, giết hắn còn chưa hết giận, nắm chắc quả đấm. Xuy. Thiên tả kiếm phun trào ra xương đỏ trong nháy mắt đem quách nam toàn thân tinh huyết thôn vệ không còn chỉ còn lại một bộ bạch cốt nuốt quách nam tinh huyết cựu hoàng tử miệng vết thương ở bụng lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tốc độ khép lại trong chớp mắt vết thương liền hoàn toàn biến mất chỉ là sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt chủ nhân những người kia trốn ra hoàng thành thẩm nhược hy quỷ ở cựu hoàng tử trước mặt nói những người này nhất định phải toàn bộ chu sát một cái không lưu có điều ta bị thương rất nặng không cách nào đuổi giết bọn hắn cựu hoàng tử nói chủ nhân xin để ta đi ta đi đem cái kia miệng lưỡi bén nhọn tiểu tiện nhân bắt trở về để chủ nhân xử trí thẩm nhược hy đối với chỉ riêng có chút thống hận nghiến răng nghiến lợi nói không được những người này tiềm nhập vị ương cung ám sát ta là chịu tam hoàng tử sai khiến hắn nhất định phái người giám thị bí mật vị ương cung như là nhìn thấy ta bị thương tất nhiên thừa dịp hư mà vào cho ta một kích trí mạng ngươi nhất định phải lưu xuống tới bảo vệ ta về phần truy sát những sát thủ này giết gà đâu cần dao mổ trâu cựu hoàng tử cười lạnh hắn tâm tư kín đáo không có chút nào bối rối đem tam hoàng tử chuẩn bị ở sau đều tính kế đến một nén nhang sau hai tên hoàng gia thị vệ vội vàng đi vào vị ương cung ở cựu hoàng tử trước mặt quỳ xuống dập đầu nói bái kiến hoàng tử điện hạ keng cựu hoàng tử trong tay bưng lấy thiên tà trường kiếm ngón tay nhẹ phủi kiếm thân phát ra một đạo du dương kiếm minh chỉ gặp cái này hai tên hoàng gia thị vệ biểu tình lập tức trở nên mờ mịt ánh mắt trống rỗng Trên thân tràn ngập hắc khí Không phồn, thượng quan dũng Đêm nay có sát thủ tiềm nhập vị ương cung ám sát ta Các ngươi lập tức mang người đuổi theo Giết dư nghiệt, không được sai sót Cựu hoàng tử nghiêm nghị quát nói tuân mệnh, hai người này không có Nửa điểm trần trở, lĩnh mệnh rời đi Chủ nhân, nửa năm này vất vả Không có hưởng phí, những này đối với Hoàng gia thị vệ đối với ngươi nói gì nghe nấy Quả thực so cậu còn muốn nghe lời thẩm nhược hy cười nói Ta hao phí thời gian nửa năm lấy thiên tà kiếm khống chế tâm thần của những người này. Bình thường, bọn hắn đều cùng người bình thường không thể nghi ngờ, một khi nghe được thiên tà hiệu lệnh, liền lập tức liền lại biến thành ta khôi lỗi. Khổng phôn, Thượng quan Dũng hai người này đều là hoàng gia đội trưởng đội thị vệ, lòng bàn tay dưới có trên trăm binh mã, tiêu diệt những sát thủ kia dư xài. không cần chúng ta đích thân động thủ. Cựu hoàng tử cười lạnh, mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Trước tờ mở sáng tịch. Giới thanh lâu. Chỉ riêng 10 phần lo lắng Trong đại sảnh đi tới đi lui, trong miệng thì thảo, Quách Nam thế nào chả không có trở về. Còn không có trở về. Thánh nữ điện hạ. Chúng ta đã đợi Quách Nam trọn vẹn nửa cái canh giờ, hắn còn không có trở về dấu hiệu, chỉ sợ. Trễ tức thì sinh biến, thánh nữ điện hạ, nơi đây cực kỳ nguy hiểm, chúng ta lập tức hộ tống ngươi rời khỏi. Xích nguyệt vệ quỳ ở chỉ riêng trước mặt, trầm giọng nói. Cũng chỉ đành như vậy. Trước rời khỏi nơi đây lại nói. Chỉ riêng nhữ mày lại chuẩn bị mang theo còn lại mười mấy tên xích nguyệt vệ trước rời khỏi giới thanh lâu. Bọn hắn mới vừa đi tới trước cửa, xung quanh liền đống nhiên đốt lên vô số báo đuốc, đem trước tờ mở sáng hắc cam chiếu giống như ban ngày. Trên trăm cưới ngựa cao to, người khoác kim giáp, cầm trong tay lợi kiếm cường nấu quân sĩ, đem giới thanh lâu vây nước chạy không lọn. Cựu hoàng tử người. Chúng xích nguyệt vệ quá sợ hãi, như lâm đại địch. cửu hoàng tử người sẽ không tới nhanh như vậy. Những người này là thái tử kim Lô vệ. Lô Bọn hắn là tam hoàng tử phái tới. Đáng chết, ta sớm tính tới, tam hoàng tử sẽ có mới nuôi cũ, một khi kích sát cửu hoàng tử thành công, liền tới chu sát chúng ta. Lại không có nghĩ đến. Hắn như vậy lòng dạ ác độc tay độc, cho dù kích sát thất bại, cũng muốn giết chúng ta diệt khẩu. Chỉ riêng sắc mặt đại biến, nàng còn đánh giá thấp tam hoàng tử. Chúng ta phụng thái tử chi danh, đuổi bắt giới thanh lâu sát thủ, tất cả mọi người thúc thủ chịu trói dám can đảm phản kháng, giết chết bất luận tội một tên kim nô vệ lớn tiếng quát nói thánh nữ điện hạ những này kim nô vệ thực lực cực cường chúng ta hộ ngươi pha vây chúng xích nguyệt vệ biết hôm nay không thể kết thúc yên lành trên mặt nhao nhau lộ ra dứt khoát chi sắc ngu xuẩn mất khôn Bán tên kim nô vệ một tiếng lệnh xuống siêu siêu siêu vô số lợi múi tên phá không tập tới cường nô đối với kiếm hảo cảnh cường giả tới nói uy lực cũng không tính đại nỏ tiễn không cách nào xuyên thấu hộ thể kiếm khí nhưng mà Một đợt cường nô áp chế về sau, trên trăm tên kim nô vệ liền cầm kiếm sông qua tới, muốn đem chỉ riêng một nhóm người chém giết. Thánh nữ điện hạ, mau trốn. Chúng ta ngăn cản nơi này, ngươi mau trốn. Địch nhiều ta ít, xích nguyệt vệ liều mình không sợ chết, bỏ mệnh sông lên trước, ngăn lại kim nô vệ thứ nhất đợt công kích. Mọi người, chỉ riêng trơ mắt nhìn xem một cái lại một cái xích nguyệt vệ ngã vào trong vũ máu, hai con ngươi tuần ra nước mắt. Ta sẽ không để mọi người hy sinh vô ích. Ta nhất định phải chạy đi ta thể hôm nay nợ máu không đội trời chung một ngày nào đó ta muốn giết tam hoàng tử cùng cựu hoàng tử báo cái này nợ máu chỉ riêng ngu bàn tay xóa đi nước mắt khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra dứt khoát chi sắc quay đầu hướng vào giới thanh lâu xích nguyệt vệ nhóm giữ vững giới thanh lâu đại môn liều chết không để kim nô vệ hướng vào phóng hỏa cả tòa giới thanh lâu đã bị kim nô vệ sớm dội bên trên dầu hỏa bọn hắn đem bó đuốc ném ra ngoài giới thanh lâu lập tức hừng hực thiêu đốt lên đêm hôm đó giới thanh lâu đốt thành một vùng đất trống tất cả xích nguyệt vệ toàn bộ chết trận Máu chạy thành sông thi thể trồng chất như núi một cỗ màu đen xe ngựa dừng ở góc đường màn tre hậu phương một đôi mắt lạnh lùng nhìn xem một màn này hoàng tử điện hạ một tên kim ngô vệ vội vàng đi qua tới ở trước xe ngựa quỳ xuống cung kính nói Ừm, kết quả như thế nào người trong xe ngựa rõ ràng là tam hoàng tử hắn có chút không yên lòng muốn nhìn tận mắt giới thanh lâu hủy diệt ngoại trừ lâu chủ hồng linh bên ngoài giới thanh lâu tất cả mọi người bị xử tử chúng ta ở giới thanh lâu bên trong phát hiện mật đạo nàng rất có thể chạy trốn kim nô vệ trả lời nói trốn tam hoàng tử cười lạnh nói ta đã bố trí xuống thiên la địa võng nàng trốn không thoát huyền đô hoàng tử điện hạ ta không rõ những sát thủ này còn có tác dụng chỗ vì sao muốn vội vội vàng vàng tiêu diệt kim nô vệ hỏi hữu dụng bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng đi kích sát lao cửu kết quả lại thất bại thật sự là một đám rắc rưởi tam Hoàng Tử nhàn nhạt nói: Ta không thể để nhược điểm rơi xuống lao cựu trong tay, bởi vậy những người này nhất định phải chết. Truyền Thái Tử mệnh lệnh, lập tức phong tỏa Huyền đô, truy nã tên đầu sỏ hồng Linh. Nữ tử này am hiểu huyết kiếm, mọi người cẩn thận một chút, không nên bị nàng lừa gạt qua. Chương 433, giết chết bất luận tội. Nữ nhân kia trốn đi nơi nào? Bên này, ở chỗ này. Trời lấp phất sáng, Huyền đô đường phố bên trên liền vang dội tiếng vó ngựa cùng tiếng hò hét. Vài con tuấn mã gào thét mà qua thướng về cuối con đường chạy như điên, hô, hô, hô, chỉ riêng khuôn mặt nhỏ tái nhợt, trên thân dính đầy máu tươi, đã mình đầy thương tích. trong tay nàng xích nguyệt kiếm trải rộng vết rách, gần như sắp muốn phá thoái. sau lưng bên trên một đạo thật sâu vết kiếm, nhìn thấy mà giật mình, không ngừng có máu tươi tuôn ra. công, công tử, nàng sớm liền tra rõ ràng, tần phong liền ở tại vân khách cư hậu viện. chỉ riêng biết mình sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, nàng trước khi chết nguyện vọng duy nhất chính là gặp lại tần phong một mặt cho dù là xa xa nhìn hắn một nhãn chết cũng nhắm mắt phù phù chỉ riêng khắp hiễng đỡ tường viện khoảng cách viện môn chỉ còn lại một bước rốt cuộc thể lực hao hết mắt tối sầm lại té xịu trên đất tiểu hoàng tử luôn luôn chăm chỉ trời còn chưa sáng hắn liền đến trong viện luyện kiếm vừa mới đem thanh nguyên kiếm quyết ôn tập một lần hắn liền nghe phía ngoài chuyển tới tiếng hò hét tiểu hoàng tử trong lòng hiếu kỳ ra ngoài xem xét khi thấy một tên 15-16 mười tuổi yêu kiều tiểu thiếu nữ Toàn thân đều là máu tươi, ngược lại ở viện tử trước cửa, trong miệng còn nỉ non tần phong tên. Sư tôn. Sư tôn. Chỉ riêng ý thức biến mất trước đó, nghe được có người kinh hô, một lát về sau, nàng bị hai tay ôm lên, nằm ở nam tử ôn nhu trong lồng ngực. Công tử. Chỉ riêng dùng sức mở mắt ra, khi thấy tần phong túi đầu, ân cần nhìn xem bản thân, trong lòng tuôn ra một dòng nước ấm. Chỉ riêng, không cần nói, ngươi nghỉ ngơi trước, mọi thứ có ta. Tần phong thần thái rất ôn nhu. Ừm. Chỉ riêng nhẹ nhàng gật đầu. Tần phong đem chỉ riêng ôm trở về phòng, đem váy háo của nàng xé mở, tự tay vì nàng bó thuốc. Tính toán ra, đây là ta lần thứ hai vì ngươi bó thuốc đi. Mặc dù chỉ riêng đã ngất đi, tần phong tay y hình nguyên rất nhẹ nhàng, xuất ra tốt nhất thuốc trị thường, ngón tay dính lấy màu xanh lá dược cao, ở thiếu nữ thân thể mềm mại bên trên cẩn thận thoa. Thật nặng tổn thương. Chỉ riêng vết thương sâu có thể thấy được xương, tần phong trong mày, ánh mắt bên trong bao hàm nộ khí. Còn có chuôi kiếm này. Tần Phong nhìn xem chỉ riêng trong tay gắt gao cầm trang khuyết đoạn kiếm, run lên trong lòng. Chuôi kiếm này tạo hình quá đặc biệt, để người đã gặp qua là không quên được. Tần Phong nhớ kỹ rất rõ ràng, chuôi kiếm này là giới thanh lâu lâu chủ hồng linh xích nguyệt kiếm. Nguyên lai, like, hồng linh chính là chỉ riêng, chỉ riêng chính là hồng linh. Tần Phong lắc đầu cười khổ, tự rêu nói, khó trách. Nàng sẽ giúp ta như vậy, đem tất cả tình báo toàn bộ lôi ra. Như thế. Cái kia mặt quỷ nam tử. Hẳn là Quách Nam. Khó trách ta sẽ cảm thấy kiếm pháp của hắn rất quen mắt. Ta thật sự là quá ngu, vậy mà không có nhìn ra tới. Thực ra cũng không phải Tần Phong Đốc Mà là Tần Phong nếu không phải tận mắt thấy xích nguyệt kiếm ở chỉ riêng trong tay, thế nào cũng sẽ không đem cái kia nhút nhát, dốc lòng chăm sóc bản thân thanh thuần thiếu nữ, cùng một sát thủ tổ chức thủ lĩnh liên hệ lên. Thẳng đến hiện tại, Tần Phong cũng nghĩ không thông, vì cái gì chỉ riêng sẽ lắc mình biến hóa, biệt hiệu hồng linh, trở thành giới thanh lâu lâu chủ. có điều Đối với Tần Phong tới nói, cái này cũng không trọng yếu. Không quản chỉ riêng là ai, nàng đều là Tần Phong trí thân. Bên trong người, nhanh lăn ra tới. Bên ngoài viện đống nhiên ồn ào lên, có người lớn tiếng trách móc nói. Tần Phong đang vì chỉ riêng chữa thương, hoàn mỹ phân thần. Tiểu Hoàng tử vội vã đi ra ngoài, khi thấy 10 cái quân sĩ cưới ngửa cao to, đem viện tử vây quanh. Ồ, Nguyên Lai là khổng đội trưởng cùng thượng quan đội trưởng. Tiểu Hoàng tử nhìn xem cầm đầu hai tên quân sĩ, lập tức nhận ra tới. Bọn hắn là hoàng gia thị vệ hai cái đội trưởng, một cái gọi Khổng Phồn, một cái khác gọi là Thượng Quan Dũng. Tiểu hoàng tử. Khổng Phồn cùng Thượng Quan Dũng đối mặt một nhãn, mặt lộ dị sắc. Hai người bọn họ đạt được Hồng Linh tin tức, liền mang binh vội vàng truy đuổi qua tới, sắp thực phát hiện một loạt vết máu, nhưng mà đến viện môn phía trước liền biến mất. Bọn hắn lường trước Hồng Linh liền giấu ở trong viện, liền đem nơi đây vây khốn, chuẩn bị cường công, lại không ngờ rằng, người trong viện dĩ nhiên là tiểu hoàng tử. Hoàng tử điện hạ, Tha thứ tại hạ công vụ tại thân, không cách nào hành lễ. Khổng phôn hai tay ôm quyền, nói, chúng ta đuổi bắt một tên đạo phạm, nàng chạy trốn tới cái này viện tử phụ cận, mời tiểu hoàng tử tránh ra, chúng ta muốn lùng bắt đạo phạm. Đây là ta chỗ ở, không có cái gì đạo phạm. Hai vị đội trưởng mời về đi. Tiểu hoàng tử nhàn nhạt nói ra. Ha ha, tiểu hoàng tử, chúng ta là dân thái tử chi danh, lùng bắt đạo phạm. Ngươi như là không để chúng ta lùng bắt, chính là chống lại thái tử lấy thân phận của ngươi bây giờ địa vị sợ là không dám chống lại đi thượng quan dũng cười lạnh nói ngươi dám cầm đại cá áp ta tiểu hoàng tử mặt lộ vẻ giận dữ áp ngươi thì lại làm sao ngươi bây giờ là một cái phế vật ngắn ngủi thời gian nửa năm ngươi chẳng lẽ còn có thể cá ướp mối xoay người hay sao khổng phôn cũng cười lạnh nói ngươi như là thức thời lập tức lăn đến một bên nếu không ngươi chính là bao che đào phạm là đào phạm đồng đảng thái tử có mệnh giết chết bất luận tội lão sược. Tiểu hoàng tử giận không kèm được, hắn cái này mới biết, những người này mặt ngoài bên trên tôn xưng bản thân một câu hoàng tử điện hạ, trong lòng lại đem bản thân xem cực thấp. Phế vật một cái, còn không tránh ra. Thượng quan Dũng cười lạnh một tiếng, thúc ngựa tiến lên, liền muốn đem tiểu hoàng tử đụng mở. chen, Tiểu hoàng tử trong tay lấp lóe thanh mang, thanh nguyên kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm hướng về thượng quan Dũng chém tới. Hắn được thanh nguyên kiếm, lại tu luyện thanh nguyên kiếm quyết, tăng thêm tần phong dốc lòng dạy bảo lần nữa đạp lên kiếm đạo nhị trọng tiên mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian hắn thực lực liền viễn siêu lúc trước cái này nhóm hoàng gia thị vệ quá láo xược nói năng lô mãng tiểu hoàng tử kiềm chế không nổi muốn dạy huấn bọn hắn một phen kiếm này thượng quan dũng nhìn thấy một đạo hàn mang tập tới nhanh đến không thể kèm theo lấy hắn kiếm hào cảnh thực lực vậy mà không có tránh né chỗ trống lập tức sắc mặt một hàn cái khác hoàng gia thị vệ cũng là quá sợ hãi bọn hắn không nghĩ tới tiểu hoàng tử thực lực lại có thể như thế rời khỏi Hắn không phải tu vi bị phế, thành phế vật sao. Thế nào lúc này mới mấy ngày thời gian, kiếm đạo tu vi liền khôi phục, càng hơn lúc trước. Mắt thấy một kiếm này liền muốn đem thượng quan dũng chém giết. Keng. Một đạo kiếm khí bay ra, đem tiểu hoàng tử trong tay thanh nguyên kiếm đánh bay. suy Kiếm phong lệch mấy tức, từ thượng quan dũng gương mặt bên cạnh lướt qua. Chỉ nghe được một tiếng gào thét, hắn ngồi xuống tuấn mã bị một kiếm chém giết, ngã vào trong vũng máu. Sư tôn. Tiểu hoàng tử quay đầu xem xét Phát hiện tần phong chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng hắn, đạo kiếm khí kia chính là tần phong trong nháy mắt phát ra. Ngươi là hoàng tử, có một số việc không thể làm, về sau sẽ bị người lên án. Việc này giao cho ta. Tần phong nhàn nhạt nói. Tuân mệnh. Tiểu hoàng tử nhẹ gật đầu, đứng ở một bên. Ngươi chính là cái kia tề nhạc. Khổng phôn lạnh lùng nhìn tần phong một nhãn, nói, tính ngươi thức thời, cứu được thượng quan đội trưởng một mạng. Nếu không, coi như hắn là tiểu hoàng tử, chống lại đại huyền luật lệnh cũng muốn theo luật xử trí ngươi nhanh thuyết phục tiểu hoàng tử tránh ra để chúng ta điều tra việt tử nếu không các ngươi chính là đảo phạm đồng đảng giết chết bất luận tội tần phong sắc mặt lạnh nhạt nói ta ngăn cản tiểu hoàng tử giết các ngươi không phải sợ các ngươi mà là không muốn dơ bẩn tay của hắn hắn trạch tâm nhân hậu có hoàng giả chi phong tương lai kế thừa ngôi vua cũng chưa biết chừng các ngươi như là thức thời mau mau rời khỏi nơi đây bằng không hậu quả tự phụ chỉ bằng hắn cũng dám vọng tưởng kế thừa ngôi vua. Miệng ngươi ra phản nghịch chi ngôn, đem thái tử điện hạ đặt chỗ nào?" Khổng phôn cười lạnh nói, "Hôm nay cái này việt tử, chúng ta không phải lục soát không thể." Tất cả mọi người nghe lệnh, hai người bọn họ như là dám ngăn trở, liền xem như hoàng tử cũng giết chết bất luận tội. Các ngươi như là đạp vào việc tử, hẳn phải chết." Thần Phong đồng tử bên trong tràn ngập sắc cơ, lạnh lùng nói, "Hẳn phải chết. Ngươi dám uy hiếp chúng ta? Chúng ta là phụng thái tử chi mệnh." Đuổi bắt đào phạm, người tính món đồ gì thượng quan dũng cười lạnh nói cho ngươi 10 cái lá gan ngươi dám ngỗ nghịch thái tử khổng phôn cũng cười lạnh hai người bọn họ trong miệng mặc dù nói xong thái tử trong lòng nghĩ lại là cựu hoàng tử truy sát giới thanh lâu lâu chủ hồng linh bọn hắn là dâng thái tử cùng cựu hoàng tử song trọng mệnh lệnh minh đế rời khỏi huyền đô dưỡng bệnh toàn bộ huyền đô đều rơi vào đến thái tử cùng cựu hoàng tử trong khống chế có hai người kia làm chỗ rửa vững chắc coi như bọn hắn tại chỗ giết tiểu hoàng tử cùng tề nhạc cũng không người nào dám truy cứu. Chương 434, cho thấy thân phận. Các ngươi nếu không tin, cứ việc thử một chút. Tần Phong hai tay chắp sau lưng, đứng ở viện môn phía trước, trong tay mặc dù không có kiếm, nhưng lại tản mát ra nghiêm nghị kiếm ý. S. Khổng Phôn cùng Thượng Quan Dũng đều cảm giác được kinh khủng uy áp từ Tần Phong trên thân truyền qua tới, biến sắc. Tần Phong trong tay mặc dù không có kiếm, nhưng mà hắn bản thân chính là một thanh đỉnh thiên lập địa thần kiếm. Thượng Quan Dũng hít sâu một hơi nói Ngươi xác thực rất lợi hại nhưng mà trên đời so ngươi lợi hại kiếm tu nhiều liền xem như kiếm tôn gặp thái tử cũng muốn tất cung tất kính ta còn thực sự không tin ngươi dám coi trời bằng vùng ngẫu nghịch thái tử ta cũng không tin ngươi dám ngang nhiên kháng pháp nơi này là đại huyền hoàng đô luật pháp xâm nghiêm khổng phôn cũng lắc đầu nói hai người đối mặt một nhãn liền đem tần phong gạt sang một bên cầm kiếm xông qua viện môn muốn ở trong viện điều tra ta đã đã cho các ngươi cơ hội các ngươi lại ngu xuẩn mất hôn. Một lòng tự tìm cái chết. Không oán ta được. Thần phong lắc đầu, thở dài một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng một gậy. Siêu. Một đạo như tơ kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bay ra, trong nháy mắt biến mất vô hình. Khổng phôn cùng thượng quan dũng hai người đã xông vào viện tử. Sau một khắc, hai người cái cổ bên trên xuất hiện một đạo hồng tuyến, tiếp theo hai cái đầu chậm rãi lướt xuống tới, cái cổ máu tươi như suối, tuôn trào ra. Phù phù. Hai người thi thể không đầu còn chưa phản ứng đến cái đầu đã bị chậm rơi lại đi đi về trước mấy bước lúc này mới ầm ầm ngã xuống đất máu tươi nhuộm đỏ mặt đất hít kha z z z tiểu hoàng tử nhìn thấy tần phong xuất thủ tàn nhẫn như vậy trực tiếp giết hai cái hoàng gia đội trưởng đội thị vệ không khỏi hít sâu một hơi a thượng quan đội trưởng không đội trưởng bọn hắn chết rồi bị người này giết. phía sau hoàng gia thị vệ nhìn thấy khổng phồn cùng thượng quan dũng bỗng nhiên bỏ mình trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc ngón tay chỉ vào tần phong hoảng sợ gào thét lên Đập vào cái này viện người, giết chết bất luật tội. Tần Phong ánh mắt bên trong hiện lên lệ mang, ở chúng hoàng gia thị vệ trên thân đảo qua. Mọi người nhất thời ngây ra như phóng, không dám càng đi về phía trước một bước, dọa đến nhau nhau lui lại. Nhanh đi bẩm báo thái tử. Nơi đây có người mưu phản. Ngang nhiên kháng pháp, tội ác tại trời. Hoàng gia bọn thị vệ quay người đảo tẩu, lớn tiếng hô hào. Tần Phong nhưng lại không có truy đuổi ý tứ, mà là để tiểu hoàng tử đem viện cửa đóng lại. Sư Tôn Lần này phiền phức lớn rồi. Ngươi giết hai người này, đắc tội thái tử, lại trái với đại huyền luật lệ. Lấy địa vị của ta, không thể nào giữ được ngươi. Nếu không, ngươi mang tìm cái kia cô nương trốn ra huyền đô đi. Tiểu hoàng tử kinh hoàng nói. Công tử, ngươi vì cứu ta, đắc tội thái tử. Ngươi đem ta giao ra, nên có thể bảo đảm tính mệnh không lo. Chỉ riêng chẳng biết lúc nào đã thức tỉnh qua tới, đỡ vách tường đi đến trước cửa, khuôn mặt nhỏ tái nhận, suy yếu nói. Ngươi để ta đem ngươi giao ra. Chỉ riêng, ngươi cho rằng ta tần phong là ai. Thần phong ánh mắt nhìn xem chỉ riêng, lạnh lùng nói. Công tử nhân phẩm, chỉ riêng tự nhiên biết. Chỉ riêng chạy trốn tới nơi này, cũng không muốn liên lụy công tử, ta chỉ muốn gặp công tử một lần cuối. Thế nhưng, thế nhưng, ta vẫn là liên lụy công tử. Chỉ riêng hai con ngươi lập loè nước mắt, thấp giọng nói, Huống hổ, ta căn bản không đáng giá đến công tử cứu. Ngươi không phải liền là giới thanh lâu lâu chủ sao. Tần Phong nhàn nhạt nói, "Ta không quản ngươi là thân phận gì, có cái gì trải qua, từng có bối cảnh gì. Trong mắt ta, ngươi chính là ngươi, là nha hoàn của ta. Chỉ bằng ngươi gọi ta một tiếng công tử, ngươi sự tỉnh, chính là ta sự tỉnh." A. Nàng dĩ nhiên là giới Thanh lâu lâu chủ. Tiểu hoàng tử chấn kinh không gì sánh được. Giới Thanh lâu đã từng phái sát thủ ám sát tiểu hoàng tử, hắn tự nhiên nghe qua giới Thanh lâu danh hiệu. Gần nhất thời gian nửa năm, giới Thanh lâu quật khởi cực nhanh, ở huyền đô danh tiếng rất vang dội sáng. Nhưng mà tiểu hoàng tử không nghĩ tới, giới thanh lâu lâu chủ dĩ nhiên là một cái 15-16 tuổi thiếu nữ. Hơn nữa, thiếu nữ này đã từng là tần phong nha hoàn Công tử! Ta! Ta đã lừa gạt ngươi một lần, không thể lại lừa gạt ngươi lần thứ hai. Chỉ riêng trong lòng một trận cảm động, gặp tiểu hoàng tử cũng ở chàng liền đem tần phong kéo đến trong phòng, quỳ ở trước mặt của hắn, dập đầu nói, công tử! Thế giới này bên trên! Chỉ có ngươi thật lòng chân ý tốt với ta. Ta cũng không thể tiếp tục giấu giếm ngươi. Thực ra, Quách Nam cũng không phải ca ca của ta. Ta biết. Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu, hắn sớm liền hoài nghi Quách Nam cùng chỉ riêng không có quan hệ máu mủ. Hơn nữa từ Quách Nam xem chỉ riêng ánh mắt liền biết, ánh mắt của hắn quá phức tạp, không phải ca ca xem mội mội từ ái ánh mắt. Tần Phong cũng suy đoán qua chỉ riêng thân phận. Nàng có thể triệu tập nhiều cường giả như vậy, thành lập giới thanh lâu. Hơn nữa, có thể để giới thanh lâu sát thủ đều khăng khăng một mực vì nàng bán mệnh, bối cảnh khẳng định không thể coi thường. rất có thể là đại tông môn, đại gia tộc dòng chính. công tử, thực ra ta là xích nguyệt giáo thánh nữ, cũng chính là trong truyền thuyết, việc ác bất tận ma tông thánh nữ. chỉ riêng ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên che kín nước mắt, đem thân phận của mình toàn bộ lôi ra. cái gì? tần phong vốn là sắc mặt lạnh nhạt, một bộ tính toán không bỏ sót bộ dáng, nhưng mà nghe được chỉ riêng nói ra bản thân thân phận chân chính. Hắn cả người nhất thời sững sở. ngươi là ma tông thánh nữ. thần phong hai thai vang lên nong nong, trong đại nào trống rỗng. Mặc dù tần phong sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng hắn tuyệt đối không thể nào nghĩ đến, chỉ riêng thân phận vậy mà như thế đặc thủ. Đối với ma tông thánh nữ, tần phong hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng mà cũng biết, ma tông thánh nữ là ma tông giành nghĩa bên trên cao nhất lãnh tụ, có được hiệu lệnh ma tông quyền lợi. Công tử, ngươi quả nhiên cũng không nghĩ tới đi. Nhìn thấy tần phong khuôn mặt kinh ngạc Chỉ riêng cười khổ nói, thực ra, ta cũng rất chán ghét chính mình cái này thân phận. Ta thật hy vọng, bản thân chỉ là một cái xuất thân bần hàn nha hoàn, có thể cả đời đều đi theo công tử, hầu hạ công tử. Thế nhưng, ta lại là ma tông thánh nữ, sớm đã thân bất gió kỷ. Công tử, người đem ta giao ra đi. Đây là ta trừng phạt đúng tội. Ma tông, vốn là ta. Công tử xuất thân chính đạo, lại là trí tôn kiếm minh đệ tử, không nên cùng ta ma nữ này dây dưa ở cùng nhau. Chỉ riêng thân phận quá đặc biệt, thần Phong cũng hoảng hốt một cái trước mắt, bất quá hắn rất nhanh thoải mái. Ngươi là ma tông thánh nữ thì lại làm sao? Ta nói qua, trong mắt ta, ngươi mãi mãi cũng là nhà hoàn của ta. Tần Phong cười nhạt nói, ma tông là ta không giả. Có thể ta cũng không phải cái gì trừ ma vệ đạo chính nhân quân tử. Ngươi biết trí tôn kiếm minh các đệ tử xưng hô như thế nào ta sao? Kiếm ma Tần Phong. Ta là trong kiếm chi ma, ngươi là ma tông thánh nữ, vừa vạn sướng. Công tử. Ta biết ngươi người tốt, nghĩ muốn bảo vệ ta. Thế nhưng ta cái này một lần chọc tới đối đầu quá lợi hại. Không chỉ có thái tử, còn có cựu hoàng tử. Hai người bọn họ nhóm người, đều đem ta xem là cái đinh trong mắt, muốn diệt trừ nhanh. Mấy cái kêu hoàng gia thị vệ chạy trở về, lập tức liền sẽ mời cứu binh qua tới. Công tử kiếm pháp mặc dù lợi hại, nhưng cũng người ít không đánh lại đông. Cho nên chỉ riêng còn muốn khuyên Tần Phong, đem bản thân giao ra. Ngươi không cần nói nữa. Tần Phong quả quyết nói. Thái tử cùng cựu hoàng tử hai nhóm người, xác thực thực lực cực cường. Có điều, ta nếu dám cứu được ngươi, liền có biện pháp bảo đảm ngươi không lo. Chương 435: Kiếm chi lĩnh vực. Công tử, ngươi thật có biện pháp bảo vệ ta? Chỉ riêng Nguyên bản đã tuyệt vọng, cho là mình hẳn phải chết, gặp Tần Phong một bộ đã tính trước bộ dáng, trong nội tâm nàng đốt lên một tia sinh cơ, kinh ngạc hỏi: "Ta tự nhiên có biện pháp." Tần Phong gật gật đầu, tìm mấy món bản thân y yệp phục, để Chỉ riêng khoác tại thân bên trên. Sau đó, Tần phong liền dẫn chỉ riêng cùng tiểu hoàng tử, rời khỏi vân khách cư, cũng không phải ra khỏi thành, mà là hướng về hoàng cung phương hướng đi đến. Sư tôn, chúng ta thế nào không phải chạy ra thành? Hiện tại đi hoàng cung, không phải tự chui đầu vào lưới sao? Tiểu hoàng tử kinh ngạc nói. Ba chúng ta người đều đắc tội thái tử cùng cựu hoàng tử, thiên hạ chi đại, đã không dùng thân chi chỗ, Coi như chạy ra huyền đô, cũng biết bị ngự Lâm quân cùng kim nô vệ truy sát, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Có điều ở huyền đô bên trong lại có một người có thể cứu chúng ta người này liền ở đại huyền hoàng cung bên trong thần phong nhìn xa xa hoàng cung nói ra a sư tôn ngươi nói chẳng lẽ là hoang mục gia gia tiểu hoàng tử bừng tỉnh đại ngộ nói như là hoang mục gia gia xác thực có thực lực ở cựu hoàng tử cùng thái tử trong tay bảo vệ chúng ta bất quá cái kia sư tôn nhất định phải đáp ứng hắn điều kiện hoang mục mở ra điều kiện ta vốn là động tâm chỉ là bởi vì một chút đặc thú nguyên nhân ta không có lập tức đáp ứng hắn bây giờ chúng ta rơi vào tuyệt cảnh chỉ tìm nơi nương tựa hoang mục tìm kiếm hắn che chở con đường này có thể đi thần phong nói chỉ hy vọng hắn sẽ không lật lọng hoang mục mở ra phong phú điều kiện lôi kéo bản thân thần phong trong lòng cảm thấy rất không thích hợp tăng thêm hỗn độn kiếm hồn nói hoang mục tuyệt đối không phải vật gì tốt hỗn độn kiếm hồn nói nói không tỉ mỉ nhưng thần phong đối với hỗn độn là trăm trăm tín nhiệm Nếu Hôn Độn nói như thế, Hoang Mục liền nhất định có vấn đề. Nguyên bản, Tần Phong cũng không tính đáp ứng Hoang Mục vì hắn đúc kiếm, ít nhất cũng phải lại quan sát một đoạn thời gian. Có thể chỉ riêng bỗng nhiên gặp nạn, Tần Phong không phải cứu nàng không thể. Bởi vậy, Tần Phong chỉ có một đầu đường có thể đi, chính là tìm nơi nương tựa Hoang Mục. Thái tử cùng Cựu hoàng tử truy binh tới cực nhanh, Tần Phong ba người vừa tới Thiên Kiếm Ti trước cửa, liền có mấy trăm binh mã đuổi qua tới, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Cầm đầu hai người một cái là kim nô vệ đội trưởng bảo vệ kiếm tôn nhậm hà sơn một cái khác người tức thì hoàng gia thị vệ đội trưởng bảo vệ kiếm tôn liễu tùy phong ngoại trừ kiếm vương tả thiên cơ bên ngoài nhậm hà sơn cùng liễu tùy phong chính là đại huyền hoàng cung bài danh thứ hai cùng thứ ba cao thủ hai người bọn họ một cái hiệu mệnh thái tử một cái hiệu mệnh cửu hoàng tử quan hệ của hai người thế cùng thủy hỏa vụ trộm cũng là minh tranh ám đấu có điều vì đuổi bắt tần phong ba người hai cái này kiếm tôn cao thủ tạm thời để xuống thành kiến Liên thủ đem tần phong ngây khốn. Tiểu hoàng tử, ngươi vậy mà cùng phản tặc cùng một ruộng, mau mau thúc thủ chịu trói. Tiểu hoàng tử, ngươi là hoàng tộc, tội không đáng chết, đừng làm chuyện điên rồ. Nhậm hà sơn cùng liêu tùy phong đều là lớn tiếng quát nói. Sư tôn, làm thế nào? Khoảng cách thiên kiếm ti còn có mấy bước xa, lại có mười mấy tên quân sĩ cản tại phía trước, tiểu hoàng tử sắc mặt sợ hãi. Các ngươi theo sát sau lưng ta. Chỉ cần chúng ta đạp vào thiên kiếm ti, liền an toàn. Tần Phong lật bàn tay một cái, một đạo kiếm quang sáng lên, trong tay cầm một thanh trường kiếm, chính là Ngũ tuyết Kiếm. Vạn Kiếm, vô ngân. Tần Phong ánh mắt bên trong tràn ngập sát cơ, trường kiếm rũ một cái, liền có vô số đạo mơ hồ không rõ kiếm ảnh bay ra. Ken ken ken. Tần Phong cầm trong tay Ngũ tuyết Kiếm, một mình tiến lên, cứng rắn giết ra một đường máu. Chỉ riêng thương thế nghiêm trọng, tiểu hoàng tử cầm trong tay thanh Nguyên Kiếm bảo vệ nàng, chặt chẽ cùng ở Tần Phong sau lưng. Tốt tắc tử ở đại huyền hoàng cung cũng dám như vậy ngông cuồng bạo lực kháng pháp tội thêm một bậc kim nô vệ đem cái này cuồng đồ cho ta bắt lấy liêu Thủy phong cùng nhậm hà sơn hai người trên mặt lộ ra một bôi vui mừng bọn hắn đạt được mệnh lệnh là đem tiểu hoàng tử cùng hộ vệ của hắn tề nhạc cùng nhau diệt trừ trừ bỏ tiểu hoàng tử cái này cái đinh trong mắt có thể tiểu hoàng tử dù sao cũng là hoàng tử như là thuốc thủ chịu trói bọn hắn cũng không dám tổn thương hoàng tử một cọng tóc gáy tiểu hoàng tử lại kháng mệnh không theo đao kiếm không có mắt Đợi một chút hắn chết trong lúc hỗn loạn, cũng là chết vô ích, chính hợp tâm ý của hai người. Lập tức, cái này hai tên kiếm tôn cao thủ đều là hạ lệnh, để thủ hạ một cầm giữ mà lên, đem tiểu hoàng tử một nhóm người vây giết. suy Tần phong kiếm quang trong tay một lóe, đem một tên kim nô vệ cánh tay chẳng rơi, máu tươi tung tóe vẩy rơi thanh sam Giờ phút này, hắn khoảng cách thiên kiếm ti chỉ có ngắn ngủi ba trượng. Có thể cái này ba trượng bên trong còn thừa xuống bảy tên toàn bộ võ giả kim nô vệ cùng hoàng gia thị vệ vạn kiếm xuyên tâm tần phong gầm thét một tiếng trong tay ngũ tuyệt kiếm đột nhiên trở nên cuồng bạo không gì sánh được kiếm thế giống như mưa to đồng dạng cả người mang kiếm hóa thành một đầu dao long hướng về phía trước phóng đi người này thật là lợi hại rõ ràng chỉ là kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hảo tại sao có thể có như vậy kinh khủng thực lực đối mặt tần phong kiếm phong đám người mặt lộ chấn kinh chi sắc ken ken ken một loạt hỏa hoa bắn ra bốn phía Tần Phong cứng rắn giết ra một đầu thông hướng Thiên Kiếm Ti đường máu. Thiên Kiếm Ti đại môn gần trong găng tức. Hai người các ngươi đi vào trước. Tần Phong hai cánh tay bắt lấy chỉ riêng cùng tiểu hoàng tử cổ tay, chân nguyên đưa tới, liền đem hai người ném đến Thiên Kiếm Ti bên trong. Khá lắm nhóc, ngươi cho rằng trốn tiến Thiên Kiếm Ti liền có thể chạy thoát? Liêu Thụy Phong cùng Nhậm Hà Sơn cười lạnh, rút ra bên hông trường kiếm, hướng về Tần Phong đi qua tới. Đây là kiếm thế. Tần Phong khoảng cách hai người còn có vài chục trượng khoảng cách lại lập tức cảm giác mãnh liệt áp bức tập tới, phảng phất một tòa sơn phong áp ở ngực, hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Không phải kiếm thế, mà là kiếm thế trung cực hình thái, kiếm chi lĩnh vực. Thần phong trong lòng lấy làm kinh ngạc, hắn vẫn là lần thứ nhất lãnh hội đến kiếm chi lĩnh vực khủng bố. Kiếm đạo tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên khác biệt, chính là kiếm thế chuyển hóa làm kiếm chi lĩnh vực. Kiếm thế có thể nói là kiếm chi lĩnh vực hình thức ban đầu, nhưng mà uy lực lại không thể so sánh nổi. Tần Phong là kiếm hào cảnh đỉnh phong, miễn cưỡng có thể chống cự một tên kiếm tôn lĩnh vực uy áp. Thế nhưng Liêu Tùy Phong cùng Nhậm Hà Sơn hai người thi triển kiếm chi lĩnh vực áp bức Tần Phong. Tần Phong hai chân run rẩy, mắt thấy Thiên Kiếm Ti bậc thang gần trong gan tấc, lại một bước đều không bước ra đi. Mà Liêu Tùy Phong cùng Nhậm Hà Sơn hai người đã đến Tần Phong không đủ ba trượng vị trí, bất cứ lúc nào đều có thể xuất kiếm, đem hắn một kiếm chém giết. Nhưng vào lúc này Tần Phong đột nhiên cảm giác được Thiên Kiếm Ti bên trong tuân ra mãnh liệt kiếm ý. Thân thể của hắn đột nhiên chậm nhẹ, thả người một ngày, một chân đạp vào thiên kiếm ti bên trong. Chết! Liêu Thủy Phong mắt thấy không ổn, trường kiếm trong tay mau kinh người, hướng về Tần phong giữa lưng đâm tới. Keng! Đột nhiên, một thanh kiếm từ thiên kiếm ti bên trong bay ra tới, đụng ở Liêu Thủy Phong kiếm bên trên, phát ra một tiếng văng giòn. Liêu Thủy Phong đứng không vững, trực tiếp từ bậc thang bên trên lăn hạ xuống, nằm trên mặt đất bên trên, phun ra một ngụm máu tươi, mặt như dây vàng. Mà chuôi kiếm này tức thì chậm rãi bay hồi thiên kiếm thi, treo ở một tên áo xám lão giả đỉnh đầu. Ngự kiếm thuật, kiếm đạo ngũ trọng thiên. Nhâm Hà Sơn xem rõ ràng áo xám lão giả khuôn mặt, hít sâu một hơi, vội vã quỳ xuống nói, nguyên lai là Hoang Mục tiền bối. Chương 436, không dám đắc tội. Ngự kiếm mà đi, giết địch với bên ngoài ngàn dặm. Đây chính là phi kiếm sao? Tần Phong một mặt chấn động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lơ lửng ở Hoang Mục đỉnh đầu chuôi kiếm này. Tần Phong có thể xác định Chuo kiếm này cũng không phải là kiếm hồn biến thành, càng không phải huyền kiếm chi thuật, mà là đích đích thực thực kiếm. Hình kiếm kiếm hồn cùng chân chính kiếm, cả hai uy lực khác biệt cực lớn. Tần Phong ở vấn kiếm tông sư Tôn Trần Cửu Nha, kiếm đạo tứ trọng thiên thực lực, liền có thể triệu hoán ra một thanh cự kiếm, đạp kiếm phi hành. Đó là bởi vì, thanh cự kiếm kiệt nhưng thật ra là Trần Cửu Nha kiếm hồn biến thành, cũng không phải là thật sự kiếm. Thanh Long kiếm cung, Tần Phong nghiên cứu đọc qua rất nhiều liên quan tới ngữ kiếm kiếm phổ cái gọi là ngự kiếm nghe lên 10 phần mơ hồ thực tế bên trên là kiếm tu chân nguyên cô động đến cực hạ, đem chân nguyên hóa thành tia kiếm liền có thể thao túng kiếm phi hành hoang mục đỉnh đầu thanh phi kiếm này trôi kiếm chỗ liền có một đạo như có như không tơ mỏng kéo dài đến tay phải hắn lòng bàn tay chỗ cái này đạo tơ mỏng chính là hoang mục tia kiếm lấy hắn kiếm đạo ngũ trọng thiên thực lực tia kiếm không đủ mười trượng có thể khống chế phi kiếm ở trong phạm vi mười trượng giết địch khống chế phi kiếm giết địch với bên ngoài ngàn dặm đạp kiếm phi hành chỉ xích thiên ngai chính là trong truyền thuyết kiếm đạo bắt trọng thiên kiếm thiên kiếm tiên cùng kiếm thần đồng dạng đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thiên kiếm đại lục bên trên mạnh nhất cao thủ nghe nói là kiếm đạo thất trọng thiên kiếm thánh hoang mục lòng bàn tay tia kiếm mặc dù không đến 10 trượng nhưng uy lực đã cực kỳ khủng bố hoang mục tiền bối nhậm hà sơn nhìn thấy hoang mục vội vã hai đầu gối quỳ xuống mặt lộ vẻ sợ hãi Hoa mục luôn luôn điệu thấp Không hiện Sơn Lộ Thủy, coi như Đại Huyền Hoàng cung bên trong cũng rất ít người biết, hắn nhưng thật ra là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương cao thủ. Thậm chí có người truyền thuyết, Hoang Mục thực lực còn muốn ở Tả Thiên Cơ bên trên. Truyền thuyết này cũng không chứng cứ rõ ràng. Nhưng mà, Hoang Mục trưởng quản Thiên Kiếm Ti gần trăm năm, trong lúc đó đổi ba cái đại huyền hoàng đế, hắn đều có thể sừng sững không ngã, có thể nghĩ, thủ đoạn của hắn thế nào khủng bố. Nguyên lai là Nhậm Hà Sơn ngươi tiểu tử này, Hoang Mục nhìn Nhậm Hà Sơn một nhãn nhàn nhạt nói ra, nhậm hà sơn là kiếm tôn cao thủ, coi như ở đại huyền đế quốc cũng đổ vật quý hiếm tồn tại. trong hoàng cung, ngoại trừ minh đế, tả thiên cơ số ít mấy người, liền xem như thái tử, đều muốn đối với nhậm hà sơn lấy lễ tương đái. nhưng là nhậm hà sơn đường đường kiếm tôn, lại bị hoang mục xưng là tiểu tử. cái này để rất nhiều không rõ chân tướng hoàng gia thị vệ cùng kim nô vệ đều là trợn mắt liễu lơi, kinh ngạc nhìn xem đứng ở thiên kiếm ti trước cửa áo xám lão giả, người này là ai? hình như là thủ tịch đúc kiếm sư hoa mục hắn không phải liền là cái đúc kiếm sư sao xem ra tử khí nặng trĩu sắp xuống mổ nhậm đội trưởng vì sao như vậy sợ hắn đám người thấp giọng nghị luận tiền bối đúng là văn bối nhậm hà sơn cung kính nói ta dâng thái tử chi mệnh tới đổi bắt phản tặc vô ý mạo phạm tiền bối còn xin tiền bối gọi vừa mới cái kia ba người giao ra tới không muốn để văn bối làm khó coi như minh đế gặp ta cũng muốn tôn xưng ta một câu lão sư Thái tử tính món đồ gì? Ngươi dám cầm cái kia miệng còn hôi sữa tiểu ra hỏa áp ta. Hoa mục sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, giận nói. Tiền bối, ta không phải ý tứ này. Chỉ là nhậm hà sơn mồ hôi như mưa phía dưới giải thích nói. Cái này thiên kiếm ti là địa bàn của ta, các ngươi ai dám tự tiện xông vào, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Ngươi đi về nói cho thái tử, nếu là muốn người, để chính hắn tới thiên kiếm ti tìm ta. Hoa mục nói hết về sau, hai tay chắp sau lưng. Đem mấy trăm binh mã phơi ở ngoài cửa, trực tiếp trở về Thiên Kiếm Ty. Thi. Ẩm. Thiên Kiếm Ti đại môn đóng chặt. Nhậm đội trưởng. Lao đầu này quá khoa trương. Chúng ta động thủ đem Thiên Kiếm Ti môn đụng mở, đem đảo phạm truy nã. Thái tử nhất định trùng điệp có thưởng. Một tên Kim Nô vệ phó đội trưởng đi qua tới, đối với Nhậm Hà Sơn nói. Ngươi điên rồi. Ngươi nếu là muốn chết, liền tự mình đi chết, chớ liên lụy ta. Nhậm Hà Sơn ngạc nhiên nói. Ngươi chẳng lẽ không thấy được đỉnh đầu hắn lơ lửng phi kiếm, kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương, trong kiếm chi vương là ngươi và ta dám đụng chạm sao? Cái này phó đội trưởng bị dạy dỗ một trận, bận chịu túi lầu xuống, không dám nói thêm câu nào. Thiên kiếm ti hoang một nhúng tay, đã vượt ra khỏi năng lực của chúng ta phạm vi. Y. Chúng ta lập tức hướng thái tử bẩm báo để hắn định đoạn. Nhậm Hà Sơn nghĩ một chút, ý y hệ nguyên để Kim Nô vệ vây quanh Thiên kiếm ti, phòng ngừa Tần Phong ba người đào thoát. Hắn lập tức đi tìm thái tử đích thân hướng Thái tử bẩm báo. Một tòa trong hoa viên, Thái tử cùng Tam hoàng tử đang trong lương đình đánh cờ. Thái tử tài đánh cờ không tốt, một đầu đại long bị Tam hoàng tử vây khốn, giết mảnh giáp không lưu, gấp vỏ đầu bước hai. Ta cái này một bước đi sai, không tính, không tính. Thái tử vê lên một quân cờ, nghĩ muốn lần nữa chuyển sang nơi khác. Đại ca, lạc tử bén dễ, không thể đi lại. Tam hoàng tử đưa tay bắt lấy Thái tử cổ tay, cười nhẹ nhàng nói: Ngươi liền không thể nhường một chút ta thái tử bất mãn nói hoàng vị ta đều nhường cho ngươi đánh cờ cũng không thể lại nhường tam hoàng tử cười nói đại ca như là không phục chúng ta lại ván kế tiếp đánh liền đánh ta cũng không tin ta còn sẽ bại bởi ngươi thái tử vén tay háo lên một bộ không chịu thua bộ dáng nhưng vào lúc này nhậm hà sơn vội vã đi vào tới ở đình nghỉ mát phía trước quý xuống dập đầu nói bái kiến thái tử tam hoàng tử điện hạ nhậm đội trưởng cái kia đào phạm có thể bị xử tử thái tử nhàn nhạt nói Cái này, Nhâm Hà Sơn nói quanh co một trận, nói, thuộc hạ vô năng, để đào phạm chạy trốn tới thiên kiếm Ty. Thi. Thủ tịch đúc kiếm sư hoang mục bao che bọn hắn, không chịu đem người giao ra tới. Thiên kiếm Ty thi hoang mục. Thái tử đột nhiên đứng dậy, giận nói, chỉ là một cái đúc kiếm sư, có điều là nô tài mà thôi, cũng dám ngỗ nghịch ta. Đại ca, ngươi an tâm chớ vội. Tam hoàng tử giữ chặt thái tử ống tay áo, để hắn ngồi xuống tới, thấp giọng nói, đại ca, ngươi không được quên, phụ hoàng nói qua hoa mục không động được hắn không phải liền là tam triều nguyên lão sao chỉ có điều là lý lịch sâu một chút tuổi tắc lớn một chút trên thân lại không một quan nửa trước vì cái gì không động được thái tử không cam lòng nói hoa mục người này tuyệt không đơn giản tam hoàng tử lắc đầu nói cần gì vì một cái đào phạm đắc tội hoa mục chúng ta địch nhân lớn nhất là lão cửu, không tốt lại khắp nơi gây thù hẳn cái này thái tử trầm ngâm một phen nói nếu lao tam ngươi nói như vậy vậy ta liền nghe ngươi có điều Chờ ta đăng cơ xứng đế, ta cái thứ nhất muốn giết, chính là cái này hoang mục. kia là tự nhiên. Tam hoàng tử nhẹ gật đầu, nói, tới, chúng ta lại giết một ván, sau đó thương lượng một chút, như thế nào đối phó cửu hoàng tử. Một bên khác, Liêu Thủy Phong cũng lập tức đi báo cáo cửu hoàng tử. hoa mục. cửu hoàng tử hút nhẹ một luồng lương khí, nếu mày nói, cái này lao ra hỏa, đến cùng nghĩ muốn làm gì. cửu hoàng tử đi về bước đi thông thả bước, cau mày, ở trong lòng không ngừng cân nhắc. Trọn vẹn thời gian một nén nhang, cựu hoàng tử mới ngừng chân, đối với Liêu Tùy Phong nói, ngươi phái người ngày đêm nhìn chằm chằm thiên kiếm ti. một khi giới thanh lâu hồng linh rời khỏi thiên kiếm ti, giết chết bất luận tội. Như là nàng một mực không hiện thân, trốn ở thiên kiếm ti đâu? Liêu Thủy Phong hỏi, như vậy tùy nàng đi thôi. Cựu hoàng tử nói, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, hoang mục người này chọc không được. Cho dù đắc tội tả thiên cơ, cũng không nên đắc tội hoang mục. Chương 437, Thần Phong Điều Kiện Huyền đô phương bắc 100 dặm, một tòa tráng lệ hoàng gia hành cung. Hành cung bên ngoài có số lớn quân đội chấn thủ, trong quân cao thủ như mây, không thiếu kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn cường giả. Ngay cả Trinh Di đại tướng quân nộ kinh đảo cũng bị trong đêm từ biên quan điều hồi Huyền đô, mang theo một nhánh tinh nhuệ binh sĩ trấn thủ tại hành cung bên ngoài. Nộ kinh đảo ở đại huyền đế quốc danh vọng cực cao, lại là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương cảnh cường giả. Hành cung bên trong, Nộ kinh đảo chưa mặc giáp trụ, thân mặc áo thường, quỳ ở trước ghế rồng Phương Thái độ cung kính. Minh đế ngồi thẳng ở ghế rồng bên trên, sắc mặt lãnh đạo, nhìn xem nộ kinh đảo. Minh đế sau lưng trong bóng đen, ẩn ẩn có bóng người hiện hiện, chính là đại nội đệ nhất cao thủ tả thiên cơ. Nộ tướng quân. Người rốt cuộc về tới rồi. Minh đế ánh mắt nhìn xem nộ kinh đảo, mang trên mặt nụ cười. Ngoại giới nghe đồn, Minh đế tiếp cận 50 đại hạ, thọ nguyên đến cuối cùng, thân thể cực kém, bất cứ lúc nào đều có thể sẽ tắt thở. Hắn luôn luôn chuyên cần chính sự, tại vị mấy chục năm mỗi ngày tảo chiều, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Đoạn thời gian gần nhất, Minh Đế đến hành cung này nghỉ tay dưỡng sinh thể, chiều chính đều giao cho Thái Tử phản ứng, càng là huyên náo dư luận xôn xao, cho rằng bệnh tình của hắn mười phần nghiêm trọng, nguy tại sớm tối. Nhưng mà Minh Đế xem ra lại là thần thái sáng láng, thân thể mặc dù suy yếu, tinh thần lại vô cùng tốt, không có chút nào bệnh nặng dấu hiệu. Nộ Kinh Đào đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trầm giọng nói, vậy hạ, lại đến năm năm đại hạ ngày. Không biết bệ hạ lần này chuẩn bị xong chưa? Minh đế cười nói, tự nhiên đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu không, ta thế nào sẽ chuyển ra hoàng cung? Ta vừa rời đi hoàng cung, cái kia một đám hoàng tử tất nhiên tranh đầu rơi máu chảy, cuối cùng thắng được người, chính là vị kế tiếp người chọn lựa. Nếu bệ hạ đã chuẩn bị kỹ càng, mặt tướng tất cả dựa vào bệ hạ phân công. Nộ Kinh đảo cung kính nói, Tả Thiên Cơ, hoàng cung bên kia thế nào? Ta nghe nói thái tử cùng cựu hoàng tử đánh đến rất hung thậm chí phái ra sát thủ đi kích sát lão cửu minh đế cười nói liên quan tới việc này ta đang chuẩn bị bẩm báo bệ hạ tả thiên cơ từ ghế rồng sau đi ra tới thấp giọng nói ta vừa mới nhận được tình báo lao tam phái giới thanh lâu sát thủ đi kích sát lão cửu kết quả lại thất bại sau đó lao tam muốn giết người diệt khẩu liền mệnh kim ngô vệ hủy giới thanh lâu chỉ là giới thanh lâu lâu chủ hồng linh lại chạy trốn ra tới trốn đến lao rút nơi đó giới thanh lâu lao rút Bọn hắn đều là tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc đến. Minh Đế lắc đầu, cho rằng Tả Thiên Cơ có chút chuyện bé xé ra to, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng tới bẩm báo bản thân. Vậy hạ có chỗ không biết. Lao rút không biết vì sao, cùng Thiên Kiếm Ti Hoang Mục đáp lên quan hệ, cuối cùng, Lao Út mang theo Hồng lình trốn tiến Thiên Kiếm Ti. Hoang Mục thậm chí ra mặt, một kiếm bị thương liễu tùy phòng, cứu được Lao rút mấy người. Tả Thiên Cơ bận bịu nói, "Hoang Mục, Lao giả kia đồ vật, chuyện này cùng hắn có quan hệ gì?" Hắn vì cái gì xuất thủ Nghe được hoang mục cái này tên Minh đế lập tức khẽ giật mình Từ ghế rồng bên trên đứng lên song quyền nắm chặt, mặt lộ chấn kinh chi sắc Bậy hạ, ta tạm thời cũng không có tra ra Cái gì tình báo hữu dụng tả thiên cơ trầm giọng nói Đó chính là đi cha Chỉ cần cùng hoang mục có quan hệ Chính là đại sự Nhất định phải tra rõ ràng Lão bất tử này đồ vật, chẳng lẽ muốn lật lọng Làm trái năm đó lời hứa Làm hỏng đại sự của ta đi Minh đế ánh mắt bên trong hiện lên một bôi sợ hãi, nhìn ra được hắn đối với hoang mục vô cùng kiên kỵ. Tuân mệnh, thuộc hạ lập tức đi tra. Tả thiên cơ chắp tay, thân ảnh biến mất ở hắc cám bên trong. Hoang mục. Hoang mục. Lao già này đến cùng nghĩ muốn làm gì. Lao út, giới thanh lâu lâu chủ hồng linh, chỉ là mấy cái không đáng giá nhắc đến tiểu nhân vật. Hắn tại sao muốn xuất thủ cứu rút? Tả thiên cơ rời khỏi rất lâu, Minh đế càng nghĩ càng bực bội, trong đại điện đi về bước đi thong thả bước. Đông nhiên. Minh Đế dừng xuống bước chân, nằm ở bàn bên trên viết xuống một phần thủ dụ, quay đầu đối với Nộ Kinh Đào nói, "Nộ tướng quân, ngươi mang thủ dụ của ta đi về, mở ra đại huyền hoàng gia bảo khố, đem bên trong mấy thứ bảo vật giao cho Hoang Mục." A! mở mị tiết lộ, ngũ hành thần thạch, thái cực cầm thiết, cái khác bảo vật tạm thời không để, cái này ba món đủ, nhưng là đại huyền trấn quốc chi bảo. Bệ hạ cũng là hao tốn rất nhiều thủ đoạn, thật vất vả sưu tập đến. Chẳng lẽ vô cớ làm lợi Hoang Mục lao giả này? Hắn không phải liền là, chúng ta còn có thể sợ hắn hay sao? Nộ kinh đào nhìn thấy thủ dụ bên trên viết xuống mấy thứ đồ, lập tức hai mắt trừng trừng, một bộ không dám tin biểu tình. Ngươi cho rằng ta nguyện ý cho hắn. Chỉ là, hoang một người này, tuyệt đối phải tội không được. Tóm lại, vì ngươi và ta cùng tả thiên cơ tương lai, liền dựa theo ta ý tứ đi làm. Không được sai sót. Minh đế lạnh giọng quát nói. Tuân chỉ, nộ kinh đào bất đắc dĩ, nhận minh đế thủ dụ, vội vàng rời đi. Hoang Mục, khẩu vị của ngươi lại đại, cái này ba loại bảo vật luôn có thể lấp đầy ngươi đi. Minh Đế đi đến hành cung trước cửa, xa xa nhìn qua Huyền Đô phương hướng, mặt lộ vẻ lo lắng, nói thầm nói: "Huyền Đô, Thiên Kiếm Ti, đa tạ Hoang Mục tiền bối xuất thủ cứu rút. Thần Phong mang theo Chỉ riêng cùng tiểu hoàng tử quỳ ở Hoang Mục trước mặt, hướng hắn tỏ lòng cảm ơn. Tiểu hoàng tử là hoàng tộc, vốn không cần hướng Hoang Mục quỳ bái, nhưng là, Thần Phong là hắn sư tôn. Sư tôn đều quỳ xuống hành lễ hắn há có không quỳ đạo lý hoang mục ngồi ở cái ghế bên trên bình yên nhận nhàn nhạt nói tần phong ngươi là người thông minh ngươi nên biết ta xuất thủ cứu ngươi đã đắc tội thái tử cùng cựu hoàng tử thậm chí ngay cả minh đế đều cùng nhau đắc tội trả giá cực lớn văn bối tự nhiên biết tần phong nhẹ hít một hơi nói ta nếu tiến về thiên kiếm thi tự nhiên liền đã đáp ứng tiền bối nguyện ý vào thiên kiếm thi vì tiền bối đúc kiếm nhưng mà văn bối còn có mấy cái điều kiện tần phong đống nhiên nói ra Điều kiện. Nói một chút. Hoang Mục nhíu mày, nói: "Thứ nhất, ta muốn tiền bối cam đoan tiểu hoàng tử cùng chỉ riêng an toàn, ta mới có thể an tâm thay tiền bối lúc kiếm." Thần Phong đưa ra điều kiện thứ nhất. "Kia là tự nhiên. Không phải ta khoe khoang, chỉ cần các ngươi ở Thiên kiếm ti bên trong, liền xem như kiếm đế đích thân tới, cũng không thể động tới ngươi nhóm một sợi lông." Hoang Mục gật đầu nói: "Ta không có vấn đề, lúc kiếm trong lúc đó sẽ không rời khỏi Thiên kiếm ti." Nhưng mà Tiểu hoàng tử cùng chỉ riêng vẫn là thiếu niên tâm tính, như là một mực dấu ở thiên kiếm ti bên trong, buồn bực cũng buồn bực gần chết. Chỉ ít tiền bối phải bảo đảm bọn hắn ở huyền đô bên trong không việc gì. Thần phong lại lắc đầu, tiếp tục nói điều kiện. Lớn như vậy huyền đô, ngươi để ta bảo đảm hai cái này tiểu Mao hài tử không việc gì. Hoang mục lạnh giọng nói, trừ phi ta đi theo đám bọn hắn, nếu không, kiểu hoàng tử cùng thái tử sát thủ lợi dụng tất cả mọi dịp, làm sao có thể không việc gì. Muốn mạng sống liền ngoan ngoãn lưu ở Thiên Kiếm Ty, thi, đừng khắp nơi loạn đi dạo. Như vậy yêu cầu nho nhỏ, tiền bối đều không đáp ứng, tại hạ đích thực không thể yên tâm. Thần Phong không buông tha, thái độ kiên quyết. Thật sự là phiền toái tiểu tử. Tốt, ta theo ý ngươi. Hoa mục 10 phần bất mãn, nhưng mà vì để tần Phong vì chính mình đúc kiếm, cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống. Thứ hai, ta nhiều nhất ở Thiên Kiếm Ty thi thời gian nửa năm, một khi tân đế kế vị, ta bất cứ lúc nào muốn đi. Thần Phong tiếp tục nói. Thời gian nửa năm, ngươi có thể rèn đúc ra mấy thanh kiếm. Thời gian này quá ngắn. Hoang Mục trực tiếp lắc đầu, điều kiện này ta không thể đáp ứng. Chương 438, chân tướng rõ ràng. Hoang Mục tiền bối, Vạn Bối mặc dù đáp ứng vì ngươi đúc kiếm, lại không phải nô lệ của ngươi. Chẳng lẽ liền bởi vì tiền bối đã cứu ta một mạng, ta liền muốn dùng một đời đi báo đáp? Tần Phong thần sắc lãnh đạm, không nhanh không chậm, chậm rãi nói, như là tiền bối không đáp ứng, Vạn Bối ngược lại là có một cái kế tạm thời cái này thời gian nửa năm ta miễn phí vì tiền bối đúc kiếm nửa năm về sau tiền bối như còn muốn để ta đúc kiếm ta liền muốn thu lấy một chút phí tổn làm thù lao hơn nữa có quyền cự tuyệt hoang một nguyên bản tái nhợt sắc mặt lúc này mới thoáng hoán hỏa gật đầu nói ngươi nói cũng có một chút đạo lý yên tâm ta tuyệt đối sẽ không xử tệ ngươi đến lúc đó tất nhiên xuất ra để ngươi không cách nào cự tuyệt thẻ đánh bạc còn có cái điều kiện cuối cùng tần phong trầm giọng nói van bối ở đúc kiếm một đạo bên trên mặc dù có một vài thiên phú nhưng mà cùng thiên kiếm ti hoàng gia đúc kiếm sư so sánh kinh nghiệm khác biệt cực xa ta không rõ vì sao tiền bối không để cái khác đúc kiếm sư đúc kiếm mà là lựa chọn tại hạ ngươi nói đám phế vật kia Hoa mục cười lạnh nói ngươi sẽ không thật cho rằng bọn hắn có thể so sánh đến bên trên ngươi chứ một trăm cái kẻ tầm thường cũng thua kém một cái chân chính thiên tài như là kẻ tầm thường hữu dụng những cái kia đại tông môn gia tộc cần gì đem tài nguyên lệnh đến thiên tài trên thân ta muốn ngươi đúc kiếm, không thể coi thường, không phải những cái kia kẻ tầm thường có thể nhúng chạm. Nếu tiền bối nói như vậy, tại hạ cũng không tốt nhiều lời cái gì. Ta cái điều kiện thứ ba rất đơn giản, nếu là ta thực lực không đủ, không cách nào rèn đúc ra tiền bối muốn kiếm, lãng phí vật liệu, tiền bối không thể trách tội ta. Thần Phong nói, kia là tự nhiên. Trên đời, nào có đoán trách đúc kiếm sư đạo lý. Cái này không phải cơm nước xong xuôi mắng đầu bếp sao. Hoang Mục cười nói, Thần Phong ngươi nói lên ba cái điều kiện nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ miễn cưỡng ở ta tiếp nhận phạm vi bên trong có điều ta thưởng thức ngươi không cùng ngươi tính toán nhiều như vậy ta cũng có một cái điều kiện ngươi nhất định phải đáp ứng tiền bối mời nói thần phong nói ta muốn ngươi chế tạo là ba thanh kiếm chờ kiếm thành về sau cái này ba thanh kiếm thuộc sở hữu của ta không quản ta dùng cái này ba thanh kiếm làm cái gì ngươi tuyệt không thể quản Hoa mục mỉm cười đưa ra một cái cổ quá yêu cầu Cái này, đúc kiếm sư công việc, chỉ là đúc kiếm. Về phần những này kiếm đến trong tay ai, giết ai, cứu được ai, thành tựu cuối cùng ai, đều cùng đúc kiếm sư không quan hệ. Đây cũng là đúc kiếm sư cơ bản nhất chức nghiệp thao thủ. Tần Phong kinh ngạc nói, tiền bối cung cấp vật liệu sân bãi, để ta đúc kiếm, ta vốn là không gặp qua hỏi. Tiền bối cần gì làm điều thừa, đưa ra yêu cầu này. Người trước đáp ứng, đến lúc đó tự nhiên biết. Hoa Mục nghiêm túc nói, hơn nữa, ngươi muốn lấy kiếm tâm của mình thể tuyệt đối sẽ không lật lọng hoang mục thái độ mười phần kiên quyết tần phong không lay chuyển được hắn lại cảm thấy hoang mục yêu cầu quá không quá quan trọng liền dựng thẳng lên ngón giữa tay phải cùng ngón trỏ lấy kiếm tâm của mình phát ra lời thề tốt hoang mục cười to nói ta đã vì các ngươi ba người an bài gian phòng từ hôm nay trở đi tần phong ngươi chính là thiên kiếm ti phụ tử cái khác hoàng gia đúc kiếm sư mặc cho người phân công đa tạ tiền bối tần phong chấn động trong lòng hoang mục ở thiên kiếm ti quyền lợi to đến kinh người ti chủ chỉ là hắn khôi lỗi bổ nhiệm bãi miễn một vị phu tử hoàn toàn là hoang mục một người quyết định thiên kiếm ti mặc dù nhỏ nhưng ở đây một mẫu ba phần đất bên trong hoang mục là chân chính đế vương hoang mục phất phất tay gọi tới một cái tên là đường ngọc hoàng gia đúc kiếm sư mang theo tần phòng tiểu hoàng tử chỉ riêng ba người đến hậu viện nghỉ ngơi rất xinh đẹp địa phương ba người được lĩnh đến một cái yên lặng đình viện bên trong viện tử bên cạnh trồng rất nhiều thon dài cây trúc viện môn bên trên treo bảng hiệu Bên trên thư Thanh Trúc Viện, tên kia hoàng gia đúc kiếm sư cung kính nói, hoàng tử điện hạ, tần phụ tử, từ hôm nay lên, Thanh Trúc Viện chính là các ngươi cho ở ta gọi đường ngọc. Có gì cần, mời cứ việc phân phó. Tốt. Ngươi đi trước bận biểu đi. Mặc dù một trang ác chiến, thần phong tinh thần còn không tệ. Nhưng mà chỉ riêng thân chịu trọng thương, lại bị kinh sợ, giờ phút này trên dưới mí mắt đánh nhau, đã là buồn ngủ. Tần phong để tiểu hoàng tử đi nghỉ trước, bản thân đem chỉ riêng ôm tiến gian phòng Thả ở giường chiếu bên trên, đút nàng uống một chút nước nóng, lại nuốt xuống mấy viên thuốc chữa thương hoàn, nhìn thấy hô hấp của nàng trở nên bình ổn, lúc này mới yên tâm xuống. Tần Phong cũng không rời khỏi, mà là thủ ở chỉ riêng bên cạnh, yên tĩnh chiếu cố. Công tử! Nửa đêm, chỉ riêng đống nhiên bừng tỉnh. Chỉ riêng, ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Tần Phong bận biểu đi qua tới, nhìn thấy chỉ riêng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, sờ một cái chán của nàng. Chỉ cảm thấy nóng hổi không gì sánh được, hiển nhiên là phát sốt, Không tốt. Đưa Ngọc, ngươi đi gọi ngự y đi hề qua tới. Thần phong đối với ngoài cửa sổ hô nói. Tuân mệnh. Đưa Ngọc một mực ở viện môn phía trước đợi mệnh, vội va đi. Công tử. Ta cảm giác ta sắp không được. Chỉ riêng thanh em rất yếu ớt, thấp giọng nói, ta cảm giác thân thể nóng hổi, vất vả vô cùng, sắp không chịu nổi. Ta có một việc, nhất định phải nói cho công tử. Chỉ riêng, ngươi sẽ không có chuyện gì. Ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Tần Phong nằm chắc chỉ riêng tay, lo lắng nói, ngươi không cần nói, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ngự y ghi hề lập tức tới ngay. Công tử, việc quan hệ trọng đại, ta không phải nói không thể. Ngươi nghe ta nói, cựu hoàng tử, đã không phải người. Chỉ riêng thanh âm càng ngày càng thấp. Chỉ riêng, ngươi là suốt hồ đồ, nói bậy bạ đi. Cựu hoàng tử thế nào sẽ không phải người? Thần Phong kinh ngạc nói, không, ta rất thanh tỉnh. Công tử, cựu hoàng tử không phải người thân thể của hắn đã bị ma kiếm thiên tà đoạt xá thẩm nhược hy sớm liền trở thành hắn kiếm nô đối với hắn nghe lời giam giáp cựu hoàng tử mặt ngoài bên trên hèn mọn, đều là ngụy trang nửa năm này tới hắn vẫn luôn ở dấu tải trong vòng nửa năm huyền đô xung quanh kiếm tu mất tích sự kiện đều là ma kiếm thiên tà gây nên hắn dùng những này kiếm tu máu tươi ở vị ương cung xuống xây dựng một tòa huyết trì ta là xích nguyệt giáo thánh nữ ta biết đây là một loại ma công một loại người vô pháp tu luyện chỉ có kiếm hồn mới có thể tu luyện khủng bố ma công ta còn thấy tận mắt cựu hoàng tử nuốt xuống người trái tim tới bù đắp chân nguyên chỉ riêng đêm đêm hôm đó nhìn thấy khủng bố cảnh tượng một tia ý thức nói ra tới cái gì cựu hoàng tử nuốt ăn người trái tim còn có thể bù đắp chân nguyên tần phong nghe được trợn mắt hốc mồm hắn không lại xen vào yên tĩnh nghe chỉ riêng nói xong liền đứng dậy cho mày trong phòng đi về bước đi thong thả bước khó trách khó trách ta vẫn cảm thấy cựu hoàng tử không thích hợp nguyên lai like, hắn đã bị ma kiếm thiên tà đoạt xá ta hiểu rõ là cái kia tràng phong bạo ma kiếm thiên tà xuất thế mới bỗng nhiên đưa tới cái kia một tràng phong bạo tần phong ánh mắt một sáng bừng tỉnh đại ngộ từ phượng minh đảo bên trên trở về cựu hoàng tử cùng kháng túc viện đệ tử gặp được một tràng phong bạo chính là khi đó cựu hoàng tử đạt được ma kiếm thiên tà sau đó hắn giết tất cả cùng thuyền kháng túc viện đệ tử thể kiếm về đến thanh long kiếm cung về sau hắn liền bị ma kiếm thiên tà đoạt xá Hắn sợ kiếm cung bên trong có cao nhân nhìn ra mánh khỏe liền hốt hoảng rời khỏi Thanh Long đảo, về đến Huyền Đô, bắt đầu mưu đồ bí mật cái này mọi thứ. Hiểu rõ, ta tất cả hiểu rõ. Chương 439: Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Thiên kiếm ti, Thanh trúc viện. Tần Phong trong phòng đi về bước đi thong thả, từ chỉ riêng trong miệng biết được cựu hoàng tử bí mật, trong lòng của hắn hết sức kích động. Cựu hoàng tử đã chết rồi, thân thể bị ma kiếm thiên tà chiếm cứ. Mặt ngoài bên trên xem, hắn vẫn là cựu hoàng tử là nhân loại. Thực tế bên trên, hắn là một cái dị loại. Một cái dị loại, trang thành người bộ dáng, lẫn trong đám người, nhất định không có lòng tốt. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Tần Phong cảm thấy tê cả ra đầu, một cố lạnh leo từ trong xương tùy tuân ra tới, tịch cuốn toàn thân. Kiếm hồn vệ chủ, thần không biết quỷ không hay, ngụy trang thành người dáng vẻ. Cựu hoàng tử là ma kiếm thiên tả, cái kia những người khác đâu. Có phải hay không cũng có thể là kiếm hồn giả trang. Chẳng phải là nói, bất kỳ người nào đều có thể là kiếm hồn ngụy trang thậm chí ngay cả thân nhân bằng hữu phụ mẫu song thân đều có thể là dị loại cái này cũng quá kinh khủng tần phong dừng xuống bước chân sắc mặt trắng bệnh trong đầu không thể ước chế lượn vòng lấy cái này kinh khủng ý niệm nếu như cái này khủng bố ý niệm thật sự như thế người và người không có tín nhiệm có thể nói lẫn nhau ở giữa chỉ có nghi kỵ lẫn nhau hoài nghi đối phương có phải là hay không dị loại tiếp tục như vậy đừng nói là một cái gia tộc môn phái mất đi tín nhiệm nền tảng ngay cả đại huyền đế quốc dạng này to lớn quốc gia cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ toàn bộ thiên kiếm đại lục cũng sẽ xa vào đến trong một mảnh hỗn loạn qua rất lâu tần phong chậm rãi bình tĩnh xuống thực ra ta không cần buồn lo vô cớ kiếm hồn bởi vì kiếm mà sinh cùng kiếm chủ tâm ý tương thông là một cái mới tinh sinh mệnh tâm tư thuần lương đồng dạng sẽ không làm phệ chủ dạng này việc ác. vẫn kiếm tông kiếm trùng bên trong phong ấn rất nhiều kiếm hồn cũng chỉ là hóa thành kiếm thú ngơ ngơ ngang ngác ngác thuận theo bản năng mà đi một khi linh thức thức tỉnh những này kiếm hồn tình nguyện hủy diệt bản thân cũng không muốn làm ác nhân gian còn có hỗn độn hắn thực lực cực cường lại một mực dốc lòng chỉ điểm ta tu hành để ta từng bước đạp lên kiếm đạo đỉnh phong hỗn độn nếu muốn thôn phệ ta dễ như trở bàn tay tần phong trong lòng an tâm một chút tóm lại có thể thôn phệ kiếm chủ linh hồn ngụy trang thành kiếm chủ kiếm cực kỳ hiếm thấy ma kiếm thiên tả vốn là thiên hạ đệ nhất ma kiếm Cho nên mới sẽ làm ra như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Công tử, ma kiếm thiên tà ngụy trang thành cựu hoàng tử, dụng ý khó dò. Chúng ta không thể thả mặc hắn tiếp tục làm sàng làm bậy, muốn nghĩ cách đem thân phận chân chính của hắn vạch trần. Chỉ riêng khí tức càng ngày càng yếu ớt, thấp giọng nói. Chỉ riêng, việc này sau đó lại nói, ngươi trước không cần nói, ngự ý thì hãy lập tức đến. Tần Phong nắm lấy chỉ riêng tay nhỏ, chỉ cảm thấy tay của nàng càng ngày càng lạnh bớt, trong lòng một trận lo lắng. Thần Phu tử ngự y đến Đường ngọc bước chân vội vàng mang theo một tên ngựa y đi vào đây giới thiệu nói vị này là đại huyền có tiếng thần y trương thiên sĩ trương thần y lỉa để... thần phong vội vã đứng dậy chắp tay hành lễ thần phu tử trương thiên sĩ chắp tay đối với tần phong thái độ mười phần cung kính hắn gặp chỉ riêng sắc mặt tái nhật như tờ giấy lập tức sắc mặt một trầm, ngồi ở mép giường bên trên vì chỉ riêng bắt mạch trọn vẹn qua thời gian một nén nhang trương thiên sĩ lúc này mới thu tay lại chầm ngâm một phen, đối với Tần Phong nói, "Tần phu tử, xin thứ cho tại hạ nói thẳng, nàng sống không qua 12 cái canh giờ." 12 cái canh giờ? Vì sao? Là bởi vì thương thế của nàng quá nặng sao? Tần Phong lập tức sắc mặt đại biến, thân thể hơi một chút run dậy một chút, bình tĩnh như hắn, cũng không khỏi có chút thất lễ. Chỉ riêng đối với Tần Phong tới nói, không phải theo bên mình nha hoàn đơn giản như vậy. Thanh Long đảo bên trên, chỉ riêng chăm sóc Tần Phong trọn vẹn thời gian một năm. Người đều có tỉnh tần phong sớm đã đem chỉ riêng xem như bản thân em gái ruột đối đãi coi như tần phong biết chỉ riêng thân phận trên thực tế là ma tông thánh nữ hắn đối với chỉ riêng vẫn là cũng như ngày xưa như vậy có thể thấy được tình cảm của hai người độ sâu bây giờ thân y lý trương thiên sĩ lại nói chỉ riêng chỉ còn lại 12 cái canh giờ có thể sống tần phong có thể nào không đội, có thể nào không sợ hãi thương thế là một mặt trương thiên sĩ mặt lộ dị sắc đem tần phong kéo đến một bên thấp giọng nói sự thật bên trên bởi vì cứu giúp kịp thời, thương thế của nàng cũng không lo ngại, chỉ là thân thể của nàng rất kỳ quái, như là bình thường thầy thuốc tuyệt đối nhìn không ra mánh khỏe. Ta lúc tuổi còn trẻ đã thấy qua như nhau nghi nan tập chứng, cùng cái này cô nương tình huống rất tương tự. Mời trương thần ý liệt chỉ điểm. Thần phong nói, thần phu tử, người tuổi còn trẻ liền được phá cách để bạn thành thiên kiếm ti phu tử, nghĩ tới ở đúc kiếm một đạo rất có thành tích. Người có nghe nói qua nhân kiếm hợp nhất. Trương Thiên sĩ nói. Tần Phong hơi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn xem Trương Thần Y Nhiê kỳ quái nói, Nhân Kiếm Hợp Nhất là Kiếm Đạo Nhất Trọng Thiên Cảnh Giới cuối cùng, tất cả Kiếm Tu đều biết. Trương Thần Y Nhiê lắc đầu nói, ta nói không phải Kiếm Đạo Cảnh Giới, mà là Chân Chính Nhân Kiếm Hợp Nhất. Người cùng Kiếm tương hỗ Nhiê y tồn, Kiếm còn người còn, Kiếm mất người mất. A, Tần Phong trong lòng giật mình, thán nói, Chân Chính Nhân Kiếm Hợp Nhất, ta cũng xác thực nghe qua không ít truyền thuyết, chỉ có ở tình huống đặc biệt phía dưới Kiếm Hồn cùng Kiếm Chủ Linh Hồn sẽ tiến hành dung hợp có thể trên phạm vi lớn để thăng kiếm đạo tu vi. Thần phu tử quả nhiên kiến thức rộng rãi. Trương Thần Y liền nói, vị này cô nương chính là loại tình huống này. Thân thể của nàng mặc dù không việc gì, nhưng là kiếm của nàng lại tổn thương nghiêm trọng. Sau 12 canh giờ, kiếm hồn biến mất, nàng cũng theo đó hương tiêu ngọc vẫn. Trương Thần Y, kể, nàng đối với ta cực kỳ trọng yếu. Không quản muốn bất kỳ phương pháp nào, xài bao nhiêu tiền, ta đều nguyện ý. Xin ngươi nhất định nghĩ biện pháp cứu nàng. Thần Phong bận biểu nói. Tần Phu Tử, cứu người trước cứu kiếm. Chỉ cần kiếm của nàng có thể phục hồi như cũ, mọi thứ vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Có thể người cứu nàng, không phải thầy thuốc đại phu, mà là đúc kiếm sư A. Trương Thiên Sĩ nhìn chầm chầm Tần Phong một nhãn, cáo tử rời đi. Tần Phong đứng tại chỗ, sương sờ rất lâu, mới thở dài một hơi, đối với Chỉ Diên nói, Chỉ Diên, ta nhất định sẽ cứu ngươi Tần Phong đã hiểu rõ, chỉ cần hắn có thể ở trong vòng 12 canh giờ, đem Chỉ Diên xích nguyệt kiếm chữa Như thế chỉ riêng mới có thể sống sót. Như là xích nguyệt kiếm phá toái, chỉ riêng cũng sẽ hồn phi phách tán. Thần phong hai tay nâng lên xích nguyệt kiếm, nghiêm túc nhìn xem. Kiếm này bị thương xác thực cực kỳ nghiêm trọng, thân kiếm bên trên trải rộng mạng nhện đồng dạng vết rách, bất cứ lúc nào đều có thể vỡ nát biến mất. Về phần xích nguyệt kiếm kiếm hồn, càng là yếu ớt đến cực điểm, giống như nến tàn trong gió đồng dạng. Ma kiếm xích nguyệt vốn là thiên hạ mười đại ma kiếm một trong. Huống hồ, tại thượng cổ chi chiến trước. Sích nguyệt kiếm liền bị chém đức, chỉ còn lại một đoạn tàn binh. Liền ngay cả thượng cổ ma tông đúc kiếm sư nhóm cũng đều thúc thủ vô sách, mới sẽ đem nó thả vào thần ma bảo khố bên trong. trôi kiếm này, từ vừa mới bắt đầu, chính là tàn phá. Ngay cả thượng cổ ma tông đỉnh cấp đúc kiếm sư cũng không có cách nào, bây giờ Sinh nguyệt kiếm lại phá toái đến như vậy tình trạng, ta có tài đức gì đem kiếm này chữa trị. Thần phong sắc mặt tái xanh, không có một chút lòng tin. Ta chỉ có 12 cái canh giờ. Không kịp nghĩ nhiều chỉ có thể lấy ngựa chết chữa như ngựa sống. Tần Phong nhíu mày lại, quyết định thật nhanh, hai tay ôm lên Chỉ Diên, hướng về Thiên Kiếm Ti phòng đúc kiếm đi đến. Tần Phong phải nắm chặt từng phút từng giây thời gian, đúc lại Xích Nguyệt kiếm. Chương 440: Xích Nguyệt truyền thuyết. Tần Phong ôm Chỉ Diên vừa tới phòng đúc kiếm không lâu, tiểu hoàng tử cùng Hoang Mục cũng gấp vội vàng đuổi đến qua tới. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Quả là thế. Hoang Mục từ Tần Phong trong miệng biết được Chỉ Diên tình huống, cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Trước đó hắn cũng nhìn ra một chút mánh khỏe, bởi vì một chút nguyên nhân, cũng không nói rõ. Hoa Mục tiền bối, xin ngươi tạm thời phong bế phòng đúc kiếm. Trong vòng 12 canh giờ, người không liên quan chờ không được đi vào. Thần Phong nói, ngươi muốn 12 cái canh giờ đúc lại trôi này mà kiếm xích nguyện? Hoa Mục mặt lộ vẻ ngạc nhiên, lắc đầu liên tục. Thần Phong, ngươi mời ngươi ra nhập thiên kiếm thi, vì ta đúc kiếm, vốn là đối ngươi đúc kiếm tài hoa 10 phần nhìn kỹ. Nhưng là... Ngươi muốn chỉ dùng 12 cái canh giờ đúc lại xích nguyệt kiếm, thật sự là người si nói ngọng. Đừng nói là ngươi, liền xem như ta cái này đúc kiếm tông sư, cũng không có nửa điểm nắm chắc. Cho nên, ta nghĩ mời hoang mục tiền bồi giúp ta một tay chi lực. Thần phong hai đầu gối quỳ xuống, ánh mắt nhìn qua hoang mục, nói. Ngươi muốn ta giúp ngươi. Ta sớm đã phát xuống thể độc, không lại đúc kiếm. Hoang mục lần nữa lắc đầu, có điều, niệm tình ngươi đối với vị này cô nương có tình có nghĩa, ta có thể miệng cho ngươi một chút chỉ điểm. Có thể hay không đúc lại sích nguyệt, đưa nàng mệnh cứu trở về, còn muốn bằng ngươi bản lãnh của mình. Hoa Mục tiền bối nguyện ý chỉ điểm ta, đã đầy đủ. Thần Phong trong lòng vui mừng. Hoa Mục đưa tay đem sích nguyệt kiếm cầm qua tới, lòng bàn tay vớt ve thân kiếm, ánh mắt lấp lóe nói, Thần Phong, ngươi có thể biết sích nguyệt kiếm truyền thuyết? Không biết. Thần Phong lắc đầu. Tương truyền, ở một trăm ngàn năm trước, trời hiện ra dị tượng, sích nguyệt giữa trời. Vô số ba đầu sáu tay. Mặt mũi hung dữ thiên ma từ xích nguyệt mà tới, dáng lâm thiên kiếm đại lục, làm hại nhân gian. Thiên ma cực kỳ cường đại, nhân loại không biết làm thế nào, cuối cùng chỉ có thể lấy người sống cung tế, hiến tế cho thiên ma. Phụ trách tế tự thiên ma các tế tự, về sau chậm rãi diễn hóa, trở thành thượng cổ ma tông. hoang mục chậm rãi nói ra, nguyên lai thượng cổ ma tông, vốn là mục đích cũng là vì bảo hộ nhân loại. Tần phong run lên trong lòng, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói lên cổ ma tông lai lịch. Tượng cổ ma tông bên trong, có hai đại giáo phái. Một cái giáo phái tên là Sích Nguyệt Giáo, cho rằng thiên ma lực lượng là từ Sích Nguyệt mà tới. Bọn hắn chọn lựa ra thánh nữ, lấy bí pháp đem hắn đưa đến Sích Nguyệt bên trên, muốn tìm được thiên ma lực lượng nguồn suối. Cuối cùng, đời thứ nhất thánh nữ mới từ Sích Nguyệt bên trên trở về, liền bảy lỗ chảy máu, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bất quá nàng lại mang về một khối lập lẻ quang mang màu đỏ thấm thạch đầu, bị Sích Nguyệt Giáo xưng là Sích Nguyệt thần thạch. Về sau cái này khối xích nguyệt thần thạch liền bị rèn đúc thành một thanh này xích nguyệt kiếm làm xích nguyệt giáo các đời thánh nữ tín vật nhiều đời lưu truyền xuống hoang mục Trầm rãi nói có điều ở vạn năm trước thượng cổ một trận chiến trước lúc ma tông nội loạn thượng cổ ma tông một cái khác giáo phái thiên ma giáo chấp trưởng đại quyền thiết kế đem xích nguyệt kiếm chặt đức từ đây xích nguyệt giáo truyền thừa bị đoạn thực lực càng ngày càng yếu xa so với không lên hiện tại thiên ma giáo bây giờ ma tông chấp trưởng lấy cũng là thiên ma giáo hoang mục nói ra những ngày thượng cổ bí mật thần phong nghe được tâm trí hướng về nếu không phải trong lòng của hắn lo lắng chỉ riêng phải lập tức chữa trị xích nguyệt kiếm nhất định phải tiếp tục thỉnh giáo hoang mục không thể Tiên bối ý của ngươi là nói rèn đúc xích nguyệt kiếm khoáng vật là xích nguyệt bên trên mới có xích nguyệt thần thạch bây giờ xích nguyệt biến mất xích nguyệt thần thạch sớm đã không thể được coi như lúc kiếm trình độ lại cao hơn cũng là không bột đấu gột nên hồ thần phong bừng tỉnh nói ta chính là ý tứ này đúc lại xích nguyệt kiếm Từ kỹ nghệ lên tới nói, cũng không khó khăn. Dù sao, đúc kiếm thuật phát triển 100.000 năm, kỹ nghệ đã không phải năm đó có thể sánh bằng. Nhưng là, từ chỗ nào tìm kiếm xích nguyệt thần thạch? Hoa Mục thở dài một tiếng, theo ý ta, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Tiền bối không cần lại nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi. Ta nhất định phải cứu chỉ riêng. Ta tin tưởng, nhân định thăng thiên. Ta tin tưởng, một chút sẽ có biến pháp. Chẳng lẽ ngoại trừ sích nguyệt bên trên? địa phương khác liền không tìm được xích nguyệt thần thạch. thần phong ánh mắt lấp loé thái độ kiên quyết. Sích nguyệt thần thạch chỉ có sích nguyệt bên trên có, trừ lần đó ra còn có một chút thiên ngoại vân thiết bên trong cũng bao hàm sích nguyệt thần thạch. có điều những này thiên ngoại vân thiết phần lớn bị rèn đúc thành ma kiếm. thượng cổ một trận chiến phần lớn vẫn lạc, đã vạn năm đều mai danh nhận tích. ngươi muốn tìm được ma kiếm tàn binh quá khó khăn. hoang mục nói, thần phong ánh mắt một sáng, kinh hỉ nói, hoang mục tiền bối. Ngươi vừa mới nói, cái khác ma kiếm cũng là dùng xích nguyệt thần thạch chế tạo. Ngày đó chỉ riêng cùng quách nam rời khỏi thanh long đảo, vốn nên nên lập tức trở về tây hoang, triệu tập xích nguyệt vệ, trọng trấn xích nguyệt giáo. Nhưng mà chỉ riêng bỗng nhiên cảm ứng được ma kiếm khí tức, lúc này mới đi tới huyền đô. Chỉ riêng cũng không biết, dấu ở huyền đô ma kiếm là thiên tả. Nàng nghĩ muốn đoạt đi trôi này ma kiếm, mục đích cũng là vì mượn ma kiếm bên trong xích nguyệt thần thạch đúc lại xích nguyệt kiếm, dùng nó khôi phục lại đỉnh phong trạng thái ngoại trừ ma kiếm thiên tà, trôi kiếm này là thiên địa tà sát khí ngưng tụ mà thành. cái khác ma kiếm, cùng xích nguyệt kiếm có cùng nguồn gốc, hoặc nhiều hoặc ít đều bao hàm xích nguyệt thần thạch. Hoa mục nhìn thấy tần phong đỗng nhiên hưng phấn, kinh ngạc nói, hẳn là trên thân ngươi còn có cái khác ma kiếm tàn thiến. tiền bối mời xem. tần phong mỉm cười, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một viên đen kịt tàn kiếm mảnh vỡ. cái này viên tàn kiếm mảnh vỡ bề ngoài xấu xí, nhưng mà tần phong vừa xuất ra tới liền có âm phong chống rông cuốn lên, xung quanh tiếng vang lên tiếng quỷ khóc. Cửu U Tàn Binh, hoang mục hai mắt đột nhiên trợn tròn, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tần phong trong tay Tàn Binh mạnh vỡ. Cái này viên Tàn kiếm mạnh vỡ, chính là tần phong ở trí tôn kiếm mộ bên trong chém giết nô sương, từ trong tay hắn đạt được Cửu U Tàn Binh. Từ khi đạt được Cửu U Tàn Binh về sau, tần phong liền thường xuyên lĩnh hội, nghĩ muốn ngộ ra Cửu U kiếm bên trong châu giấu huyền bí, nhưng mà Cửu kiếm tổn hại nghiêm trọng chỉ còn lại một khối tàn binh, tần phong cũng vô pháp lĩnh ngộ phía trên tàn phá kiếm minh, trái lại lãng phí hắn rất nhiều thời gian, mười phần gân gà. để tần phong không có nghĩ tới là kiểu ưu tàn binh cái này gân gà đồ vật, vậy mà ở thời khắc mấu chốt này biến thành cực kỳ trọng yếu cứu mạng dâm dạng, như là kiểu ưu có thể thực hiện. Kiểu ưu kiếm vốn là xích nguyệt thần thạch tạo thành, hoa mục mặt lộ vẻ kích động, ánh mắt nhìn xem tần phong nói, ta tuyệt đối không ngờ rằng. Trên thân ngươi lại có kiểu đu tàn binh bảo vật như vậy Bất quá Hoa mục thần sắc đống nhiên ngưng trọng Nói, tần phong, ngươi lấy kiểu đu tàn binh Đúc lại xích nguyệt kiếm Tương đương với là đem kiểu đu kiếm cùng xích nguyệt kiếm Hai thanh ma kiếm đúc lại ở cùng nhau Cử động lần này tiền vô cổ nhân Hậu vô lai giả Đến cùng sẽ phát sinh cái gì Ta cũng không biết Vị này cô nương là ma tông thánh nữ Có được thánh nữ huyết mạch Trời sinh có được gáp chế xích nguyệt kiếm năng lực. nhưng mà Nàng lại không cách nào áp chế cựu hưu kiếm. Nếu là ngươi đúc lại ra kiếm quá tà dị. Chỉ sợ linh hồn của nàng sẽ bị kiếm hồn thôn phệ, hóa thành kiếm nô. Người muốn nghĩ lại cho kỹ. Cái này. Thần phong trong lòng giật mình. Hoa mục, không phải không có lý. Xích nguyệt kiếm lấy cửu hưu tàn binh đúc lại, tương đương với là lần nữa rèn đúc ra một thanh mới ma kiếm. Chỉ riêng có thể áp chế được sao? Như là chỉ riêng không cách nào áp chế, bị ma kiếm thôn phệ, trở nên cùng cửu hoàng tử đồng dạng chẳng phải là cung cấp Tần Phong tự tay đưa nàng đẩy lên trong hố lửa. Chương 441, khí số chưa tận. Tần Phong, ngươi sẽ như vậy lựa chọn. Hoang mục ánh mắt nhìn xem Tần Phong, đối với hắn lựa chọn rất là mong đợi. Tần Phong như là không đúc lại xích nguyệt kiếm, sau 12 canh giờ, ma giáo thánh nữ chỉ riêng hẳn phải chết. Mà hắn như là đúc lại xích nguyệt kiếm, chỉ riêng rất có thể không cách nào áp chế kiểu u kiếm ma tính, cuối cùng nhập ma, hóa thành kiếm nô. Cái này lưỡng nan lựa chọn ngay cả hoang mục cũng cảm thấy mười phần khó giải quyết nhưng mà tần phong cũng không suy nghĩ bao lâu lông mày giãn mở ra tới nói ta đương nhiên lựa chọn đúc lại xích nguyệt kiếm ta không thể trơ mắt nhìn xem chỉ riêng chết ở trước mặt ta mà ta lại không có chút nào hành động hoang mục khẽ giật mình nhắc nhở nói ngươi như là không cứu nàng giết nàng người là thái tử ngươi chỉ cần giết thái tử vì nàng báo thủ ngươi như là cứu nàng vạn nhất nàng nhập ma giết nàng người chính là ngươi đến lúc đó Người nhất định sẽ hối hận không gì sánh được, thậm chí thương tiếc cả đời. Người chết như đèn tắt, truy cứu là ai giết chỉ riêng, còn không bằng nghĩ biện pháp cứu nàng. Huống chi, ta tin tưởng chỉ riêng. Ta biết nàng là một cái thiên tính hiền lành cô gái tốt. Người chính tức thì kiếm chính, người ta tức thì kiếm ta. Ta tin tưởng chỉ riêng nhất định có thể áp chế cửu ru kiếm mang tới ma tính, sẽ không bị cửu ru khống chế. Thần phong quay đầu lại, nhìn xem chỉ riêng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Thần phong tin tưởng chỉ riêng cũng như chỉ riêng tin tưởng bản thân. Nếu thái độ của ngươi kiên quyết như thế, ta liền không nói thêm cái gì, giúp ngươi thành công." Hoa Mục mỉm cười gật đầu, ánh mắt thật sâu nhìn Tần Phong một nhãn. Trong vòng 12 canh giờ chữa trị xích Nguyệt kiếm, đây là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Tần Phong nếu là có thể làm được, nói rõ hắn đúc kiếm trình độ đã tiếp cận đúc kiếm tông sư đẳng cấp. Hoa Mục trong lòng có chút kinh ngạc. Tần Phong vừa mới vừa 20 tuổi xuất đầu, liền trở thành đúc kiếm tông sư Đừng nói là đại huyền đế quốc, liền xem như thiên kiếm đại lục, cũng nên là lịch sử bên trên trẻ tuổi nhất đúc kiếm tông sư đi. Bất kể như thế nào, ánh mắt của ta không tệ. Hy vọng hắn cũng sẽ không khiến ta thất vọng. hoang Mục trong lòng thầm nói. Một bên khác, chỉ riêng thân thể quá suy yếu, đã hôn mê đi. Tần Phong để tiểu hoàng tử chăm sóc chỉ riêng, bản thân tức thì đốt lên lô hỏa, thiên giai linh hỏa thiên đũ hỏa ở bếp lò bên trong hừng hực thiêu đốt. Bích hải thiên tâm. Tần Phong linh thức một lóe lặng lẽ cùng dấu ở bếp lò bên trong bích hải thiên tâm hỏa cầu thông. Nó nhận được thiên lũ hỏa ôn dưỡng thời gian cũng không dài, giờ phút này vậy mà đã co lại thành một đoàn, kết thành hỏa kén, đã có thuế biến dấu hiệu. Tin tưởng không bao lâu nữa, bích hải thiên tâm hỏa liền sẽ lần nữa phát sinh thuế biến, từ nhân giai linh hỏa tấn thăng đến địa giai linh hỏa. Thiên lũ hỏa, mặc dù là thiên giai linh hỏa, có thể dù sao không phải tần phong bản thân linh hỏa, khống chế lên có rất nhiều không tiện chi chỗ. Như là Bích Hải Thiên Tâm có thể lột sát thành Vi Địa giai, ở Tần Phong Thao Tung phía dưới, hiệu quả có thể cùng Thiên Lũ Hỏa cùng so sánh. Nhìn thấy Bích Hải Thiên Tâm hỏa không việc gì, đã bắt đầu thổi biến, Tần Phong trong lòng an tâm một chút, vung tay lên, Cửu U kiếm tàn phiến hóa thành một đạo hắc mang, bay vào đến trong lò lửa. Suy suy suy, U Lam sắc Thiên Lũ hỏa bốc lên lên, cực nóng hỏa diễm đốt cháy Cửu U tàn Thiến, có nồng đậm khói đen từ bên trong toát ra, đồng thời kèm theo từng đợt bén nhọn âm thanh quái dị. Cẩn thận nghe xong. Phản phất là có người ở kêu Dên. là cửu đu kiếm lưu lại kiếm hồn. Nó một mực dấu ở tàn phiến bên trong, chờ đợi chủ nhân tiếp theo, bất cứ lúc nào chuẩn bị làm hại nhân gian. Hôn độn thân ảnh bỗng nhiên hiện ra tới, cười to nói, nó giấu qua sâu, ta cũng không có phát hiện tung tích của nó. Không nghĩ tới, ở thiên đu hỏa thiêu đốt phía dưới, nó chịu đựng không nổi nhiệt độ cao, rốt cuộc lộ ra đuôi cáo. Thiên giai ma kiếm kiếm hồn, liền xem như một đạo tàn hồn, với ta mà nói cũng là đại bổ đồ vật. Cái này khói đen rất có linh tính, nhìn thấy hỗn độn, dọa đến lập tức tứ tán đảo tẩu. Nhưng mà, hỗn độn đột nhiên khẽ hấp, tất cả khói đen đều bị nó một ngụm nuốt xuống. Hỗn độn cuộn cuộn miệng, trên mặt lộ ra thỏa mãn chi sắc. Thần Phong nhìn hỗn độn một nhãn, ánh mắt kinh ngạc. Không biết là không phải Tần Phong ảo giác, hắn cảm giác được hỗn độn nuốt xuống cửu u kiếm hồn về sau, hồn thể rõ ràng ngưng luyện rất nhiều, hầu như cùng thực thể không sai biệt lắm. Liền xem như Tần Phong, không cẩn thận đi xem cũng cho rằng hỗn độn là một đầu chân chính đen nhánh cự long, hoàn toàn nhìn không ra là một đạo kiếm hồn. Có điều, tần phong ánh mắt từ tiểu hoàng tử cùng hoang mục trên thân đạo qua, phát hiện ánh mắt của bọn hắn cũng không có gì thường, một bộ không nhìn thấy hỗn độn dáng vẻ. Tiểu hoàng tử cũng liền mà thôi, kiếm đạo tu vi chỉ có nhị trọng thiên, thực lực quá yếu, không nhìn thấy hỗn độn có thể thông cảm được. Có thể hoang mục là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương cường giả, chẳng lẽ hắn cũng không nhìn thấy hỗn độn. Hỗn độn nhìn ra tần phong tâm tư, cười lạnh nói ta cố ý sử dụng ra thủ đoạn để lao giả kia không nhìn thấy ta hắn như là nhìn thấy ta phiền toái nhưng lớn lắm thần phong đang muốn hỏi tham hỗn độn vì phiền toái gì lớn hỗn độn hiển nhiên không có giải thích gì tứ trong chớp mắt hồn thể tiêu tán trở về ngũ tuyệt kiếm bên trong ngủ say như chết luyện hóa cửu u kiếm hồn còn lại hồn có thể Thần phong trong lòng mặc dù hết sức tò mò nhưng hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đúc lại xích nguyệt kiếm hắn cũng không có tiếp tục hỏi nữa mà là tiếp tục nung đốt cửu u tàn phiến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cửu u tàn phiến ở thiên lũ hỏa nung đốt phía dưới, chậm rãi hòa tan, hóa thành một cái nắm đấm to nhỏ màu đỏ thấm dòng nước. Ta đem cửu u tàn phiến bên trong tạp chất luyện đi, thừa xuống kim loại hẳn là xích nguyệt thần thạch. Đây chính là xích nguyệt thần thạch sao? Tần Phong hai mắt nhìn chằm chằm lô hỏa bên trong, giống như lưu ly li đồng dạng tinh thuần xích nguyệt thần thạch, cảm thụ đến nó cường đại uy năng, trên mặt không khỏi lộ ra mê luyến chi sắc. Ở đây khối trong viên đá Tần Phong phảng phất thấy được một cái thế giới. Tần Phong, một tiếng gào to ở Tần Phong bên thai tiếng vang lên. Tần Phong lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, lấy lại tinh thần tới, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Sinh nguyệt thần thạch không phải bình thường đồ vật, nghe nói sẽ ảnh hưởng người tinh thần, ngươi chớ có bị nó mê hoặc. Phát ra gào to chính là hoa mục, hắn nhìn thấy Tần Phong sắc mặt không đúng, lập tức xuất thủ tương trợ. Đa tạ tiền bối. Tần Phong một trận xấu hổ, hắn tốt xấu là kiếm hào cảnh đỉnh phong. Sắp thành tựu kiếm tôn kiếm đạo cường giả Hơn nữa Tần Phong đối với huyến kiếm một đạo Cũng đọc lướt qua rất sâu Không nghĩ tới Tần Phong cái này huyễn kiếm mọi người Vậy mà sẽ bị một khối thạch đầu mê hoặc Như vậy có thể thấy được Xích nguyệt thần thạch biết bao huyền diệu Tần Phong rất muốn đem cái này khối xích nguyệt thần thạch lưu xuống tới chậm rãi tìm tòi nghiên cứu bí mật của nó Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này Chỉ có cái này khối xích nguyệt thần thạch Mới có thể cứu chỉ riêng Sinh nguyệt. Tần Phong Tay phải bắt lên xích nguyệt kiếm, đem nó ném đến bếp lò bên trong, cũng bắt đầu thiêu hủy lên. Chờ xích nguyệt kiếm toàn thân đỏ lên, Tần Phong liền dùng chân nguyên điều khiển hòa tan thành chất lỏng xích nguyệt thần thạch, hướng về xích nguyệt kiếm bay đi. Xích nguyệt thần thạch cùng xích nguyệt kiếm có cùng nguồn gốc, cả hai thủy nhũ trộn lẫn, dung hợp ở cùng nhau, tu bổ thân kiếm bên trên vết rách. Có thể làm. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong lúc này mới ngầm buông lòng một hơi. Chữa trị xích nguyệt kiếm độ khó xác thực rất cao. Chủ yếu là khó đang tìm kiếm Sích Nguyệt Thần Thạch bên trên. Tần Phong trên thân vừa vặn có một viên cựu U Tàn Thiến, lấy Sích Nguyệt Thần Thạch rèn đúc ma thành, vừa vặn có thể dùng tới chữa trị Sích Nguyệt Kiếm. Trên đời lại có trùng hợp như thế sự tình, cái này Ma Tông Thánh Nữ mệnh không có đến tuyệt lộ. Sích Nguyệt giáo khí số chưa tận a. Hoang Mục nhìn thấy Sích Nguyệt Kiếm chậm rãi bị Tần Phong chữa trị, trong lòng sợ hai thán phục nói. Chương 442, Tam Nguyệt Ánh Không. Sau mười canh giờ. Thiên kiếm ti một trận thanh thế to lớn, một đạo kiếm quang ngút trời mà lên, phảng phất muốn chẳng mở trời cao. Siêu, xích nguyệt kiếm từ bếp lò bên trong bay ra, thân kiếm quang mang không lại ảm đạm, trói mắt đến cực điểm, vẩy ra màu đỏ quan huy, đem toàn bộ thiên kiếm ti đều chiếu thành một mảnh đường đỏ. Cái này thiên điệu dị tượng, so ta thanh nguyên kiếm đưa tới dị tượng còn muốn khủng bố. Tiểu hoàng tử ngựa đầu nhìn xem treo giữa không trung xích nguyệt, ánh mắt một trận mê ly. Không tốt, cái này dị tượng quá kinh người hoa mục mặt lộ dị sắc hai tay bóp một cái kiếm quyết một thanh trường kiếm màu đen liền từ trong tay háo bay ra tốc độ nhanh kinh người trên không trung khắc họa vết kiếm hóa thành một đạo lại một đạo kiếm minh hoa mục khắc họa chính là man thiên kiếm trận tần phong rèn đúc thanh nguyên kiếm lúc hoa mục vội vàng khắc họa man thiên kiếm trận chỉ có tam trọng bây giờ hoa mục liên tục khắc họa thất trọng man thiên kiếm trận mới khó khăn lắm ngăn chặn xích nguyệt kiếm đưa tới thiên địa dị tượng hô Hoang mục thở dài một hơi đã là đầu đầy mồ hôi cái này xích nguyệt kiếm coi như năm đó tổn hại cũng danh liệt thiên hạ mười đại ma kiếm có thể thấy được thế nào khủng bố bây giờ xích nguyệt kiếm bị tần phong chữa trị khôi phục ngày xưa cao chót vót nó cùng thiên tả đến cùng ai mới là thiên hạ đệ nhất ma kiếm hoang mục trong lòng chấn động không gì sánh được cùng tiểu hoàng tử đồng dạng ngửa đầu nhìn xem lơ lửng ở thiên kiếm ti mái vòm bên trên một vòng xích nguyệt không đúng xích nguyệt kiếm nguyên bản hào quang cực kỳ thuần túy nhưng mà hiện tại hào quang Mặc dù càng tăng lên, nhưng mà trăng tròn bên trong ẩn ẩn có rất nhiều điểm sáng, giống như tinh quang sáng lạn, Nên là tần phong cưỡng ép đem cửu u kiếm tàn phiến dung nhập vào xích nguyệt kiếm gây nên. Lúc đầu xích nguyệt kiếm, đã không tồn tại. Thế gian nhiều một thanh hoàn toàn mới ma kiếm. Hoang Mục ánh mắt nhìn qua tần phong, nói, tần phong, chuôi kiếm này tiền thân, là cửu u cùng sích nguyệt. Bây giờ lại là một thanh hoàn toàn mới ma kiếm. ngươi tự tay rèn đúc ra kiếm, vì nó ban thưởng tên đi. Thần phong cũng ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong xích nguyệt nghe vậy về sau chậm rãi lắc đầu nói trôi kiếm này không thuộc về ta ta không có tư cách vì nó mệnh danh đi thôi đi ngươi chủ nhân chân chính bên người mái vòm bên trên treo cao xích nguyệt phảng phất nghe hiểu tần phong trầm rãi di động bay đến chỉ riêng đỉnh đầu màu đỏ thâm hào quang vẩy rơi tại thân thể của nàng bên trên đem thân thể của nàng làm nổi lên giống như hồng ngọc đồng dạng chỉ gặp chỉ riêng vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tốc độ khép lại sắc mặt của nàng cũng biến thành càng ngày càng hưng luận chỉ riêng chậm rãi bay tới giữa không trung mở mắt ra trong suốt không gì sánh được hai con ngươi phản chiếu ra một vòng xích nguyệt cái bóng siêu mái vòm bên trên xích nguyệt bỗng nhiên hóa thành một đạo hưng mang bắn vào chỉ riêng trong hai con ngươi chỉ riêng hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mặc cho quang mang bay đến đồng từ bên trong chỗ mi tâm hiện ra một vòng màu đỏ trăng khuyết tần phong cùng tiểu hoàng tử đều là trợn mắt lũ lươi mở to hai mắt nhìn nhìn xem cái này kinh người dị tượng Hoa mục lại là sắc mặt hơi trầm trong miệng tự lẩm bẩm không lâu về sau tất cả hồng mang đều thu nhập đến chỉ riêng trong hai con ngươi nàng mở mắt ra nguyên bản đen nhánh con ngươi biến mất đáy mắt có hai vòng màu đỏ trăng khuyết hiện ra tới lộ ra không gì sánh được yêu dị tăng thêm mi y tâm của nàng cái kia một vòng màu đỏ trăng khuyết tổng cộng là ba vòng trăng khuyết đồng thời chiếu rọi. tam Nguyệt ánh không Thánh nữ khôi phục. Hoang Mục thở dài một tiếng, năm đó tiên đoán, dĩ nhiên là thật sự. Ai cũng không hề nghĩ tới, vạn năm về sau, Sinh Nguyệt kiếm sẽ bị chữa trị. Sinh Nguyệt giáo thánh nữ khôi phục. Đây là Ma tông đại hương hiện ra. Chỉ Diên. Tần Phong nhìn thấy Chỉ Diên thức tỉnh, nhưng mà khí chất có to lớn biến hóa, toàn thân trên dưới đều tản ra thánh khiết quang huy, phảng phất biến thành một người khác. Hắn trần chờ một chút, vẫn là hướng về Chỉ Diên đi qua, nắm chắc bàn tay nhỏ của nàng. Chỉ riêng nháy nháy mắt, đồng tử bên trong cùng trên trán màu đỏ trang khuyết tiêu ẩn, khôi phục lại nguyên lai thanh thuần động lòng người thiếu nữ bộ dáng. Công tử. Chỉ riêng quỳ ở tần phong trước mặt, dưng dưng nói, đa tạ công tử ơn cứu mạng. Chỉ riêng, ngươi và ta ở giữa, còn có cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Tần phong đem chỉ riêng đỡ lên, ôn nhu nói, thân thể của ngươi thế nào? Có thể cảm ứng được xích nguyệt kiếm sao? Có thể. Chỉ riêng nhẹ gật đầu, mờ mịt nói. Chỉ là xích Nguyệt kiếm bên trong nhiều một chút lạ lâm khí tức, tựa hồ phát sinh biến hóa gì. Ta cần chậm rãi quen thuộc nó. Có điều, nó vẫn là lúc đầu Sích Nguyệt. Nó không cần tên mới. Thiên kiếm ti rất an toàn, ngươi liền lưu tại nơi này, chậm rãi quen thuộc xích Nguyệt kiếm, khôi phục thực lực lại nói. Chỉ là, ngươi thật vất vả triệu tập Sích Nguyệt vệ, đều chết ở Cửu hoàng tử trong tay. Ngay cả Quách Nam cũng chết rồi. Thần Phong thở dài một tiếng, trong đầu hiện ra Quách Nam khuôn mặt. Quách Nam Ngươi và ta ở giữa sớm có ước định, ta còn chưa thấy biết đến ngươi thừa xuống bôn kiếm. Ngươi liền trước một bước đi. Ta thể, ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Thần Phong song quyền nắm chặt, trên trán gân xanh nhảy lên. Không quản Quách Nam là thân phận gì, là giới thanh lâu sát thủ cũng tốt, ma tông xích nguyệt vệ cũng được. Ở Tần Phong trong lòng, Quách Nam vĩnh viễn là hắn vấn kiếm tông đồng môn sư huynh. Biết được Quách Nam bỏ mình, Thần Phong trong lòng tức giận bị nhen lửa. Thần Phong muốn vì Quách Nam báo thù mà giết chết quách nam kẻ cầm đầu chính là ngụy trang thành cựu hoàng tử ma kiếm thiên tả ta có hay không muốn đem ma kiếm thiên tả thân phận công bố thiên hạ một khi thân phận của nó tiết lộ ngay cả kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế đều sẽ phá không mà tới đem nó chu sát một cái dị loại lan lộn đến quốc gia của nhân loại dụng ý khó giỏ đây là đại nghịch bất đạo sự tình thậm chí muốn dẫn lên thiên phạt thần phong ở trong lòng suy tư một khi tần phong đem ma kiếm thiên tả thân phận công bố ra ngoài nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhưng là tần phong lại bỗng nhiên nghĩ đến như là đem ma kiếm thiên tả tồn tại công khai có cực lớn hai hại ma kiếm thiên tả thôn phệ kiếm chủ linh hồn thay vào đó cái này đối với người trong thiên hạ tới nói là không thể tưởng tượng sự tình thiên hạ kiếm tu như là biết kiếm hồn sẽ đảo khách thành chủ làm ra cái này việc ác. bọn hắn sẽ như thế nào đối đãi kiếm trong tay bọn hắn phải chăng sẽ lo lắng có một ngày bản thân linh hồn bị kiếm hồn thôn phệ thân thể bị kiếm hồn chiếm cứ tin tức tung ra ngoài thiên hạ kiếm tu tất nhiên sẽ rơi vào trong khủng hoảng một khi tín nhiệm nền tảng sụp đổ thiên hạ tất nhiên đại loạn huống hồ là chỉ riêng tiềm nhập vị ương cung nhìn thấy huyết trì cùng cựu hoàng tử nuốt sống tim người, mới làm ra phán đoán cho là hắn đã bị ma kiếm thiên tà chiếm cứ ngoại trừ chỉ riêng nhất ra chi ngôn bên ngoài cũng không cái khác chứng cứ lại chỉ riêng thân phận cực kỳ đặc thủ, là ma tông thánh nữ như là chỉ riêng đứng ra Xác nhận cựu hoàng tử là ma kiếm thiên tà. Người trong thiên hạ có tin hay không? Tần Phong cân nhắc nhiều lần, cuối cùng quyết định ma kiếm thiên tà chiếm cứ cựu hoàng tử một chuyện, tạm thời không thể tiết lộ ra ngoài. Tiểu hoàng tử cùng chỉ riêng hai người đều tạm thời lưu ở thiên kiếm thi, một cái tu luyện thanh nguyên kiếm pháp, một cái khác quen thuộc mới xích nguyệt kiếm. Đồng thời, Tần Phong thông qua thanh long kiếm cung đường đi, đưa tin hồi thanh long đảo, đem chỉ riêng một phần tự tay viết thư gọi vào sở thiên ca trong tay. chương 443, thiên hạ vô địch thật tịch mịch thanh long đảo sáng sớm sở cuồng ca cũng như ngày xưa đứng ở bờ biển hai tay cầm kiếm không ngừng hướng về sóng biển chém tới sóng biển xem tựa như khí thế hung hăng gặp được sở cuồng ca kiếm phong liền đụng nát thành vô số bọt nước nhưng mà sở cuồng ca y phục cũng bị bọt nước ướt ngẹp hơi lộ ra chật vật sóng biển này liền giống như là tần phong kiếm pháp không những kiếm thế hung mãnh đồng thời hậu chiều biến hóa vô tận sở cuồng ca trong lòng có lĩnh ngộ Ngay đó, sở quần ca ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới bại bởi tần phong, hắn bất bại thần thoại từ đây phá diệt. Từ đây, sở cùng ca liền ẩn cư ở đảo nhỏ bên trên, trải qua ngăn cách sinh hoạt. Đệ tử khác đều cho rằng sở cùng ca ở ẩn không ra, là nhận được kích thích quá lớn, sầu não bất ức. Nhưng mà, bọn hắn lại không biết, so lên bại bởi tần phong mang tới thất lạc, sở quần ca trong lòng càng nhiều hơn chính là quầng hỷ. Ha ha ha ha, vô địch thiên hạ, nhất là tịch Mịch. Chính là bởi vì thiên hạ có tần phong dạng này tuyệt thế thiên tài, mới có thể kích phát ta đấu trí, với cái thế giới này hơi nhấc lên một chút hứng thú. Sở quần ca một bên huy kiếm, đánh nát không ngừng nghiền ép qua tới cự lãng, một bên đạp sóng hát vang, thần thái điên cuồng. Bại bởi tần phong, sở quần ca không những không nụ trí. Cái này bại một lần, trái lại trở thành ma luyện hắn kiếm tâm đá mãi kiếm. Mãi cho đến nửa đêm, sở quần ca mới trở về chỗ ở, phát hiện cái bàn bên trên đặt vào một phong thư phía trên có ẩn dấu xích nguyệt tân ký thánh nữ thư sở cuồng ca trong lòng giật mình mặt lộ dị sắc ma tông thánh nữ chỉ riêng triệu tập xích nguyệt vệ ở huyền đô thành lập giới thanh lâu việc này sở cuồng ca là biết đến sở cuồng ca là ma tông thật vất vả xếp vào ở trí tôn kiếm minh bên trong quân cờ lúc bình thường phía dưới thánh nữ sẽ không theo sở cuồng ca liên lạc bây giờ thánh nữ gửi thư qua tới rất có thể là xảy ra chuyện sở cuồng ca vội vàng đem phong thư sách mở nhìn thấy trên thư nội dung lập tức quá sợ hãi Giới thanh lâu hủy diệt xích nguyệt vệ toàn bộ bỏ mình thánh nữ ở tần phong bảo vệ xuống may mắn trốn qua một kiếp trốn ở thiên kiếm ti dưỡng thương thánh nữ có thể trông cậy vào người chỉ còn lại ta một người nàng để ta nghĩ cách triệu tập thừa xuống xích nguyệt vệ sở quần ca suy tư một đêm ngày thứ hai liền mượn cớ rời khỏi thanh long đảo đi xa tây hoàng triệu tập thừa xuống xích nguyệt vệ huyền đô thiên kiếm ti mấy ngày nay tần phong tiểu hoàng tử chỉ riêng ba người ở Thiên Kiếm Ty không bước chân ra khỏi nhà. Tiểu Hoàng Tử một lòng tu luyện thanh nguyên kiếm quyết, tiến cảnh thần tốc. Chỉ riêng xích nguyệt kiếm đúc lại, nàng lựa chọn bế quan, lần nữa ngộ kiếm, cùng mới xích nguyệt kiếm kiếm hồn câu thông, tiến hành cảm ứng. Mà Tần Phong tức thì ở phong đúc kiếm bên trong chuẩn bị các loại đúc kiếm vật liệu, thực hiện lời hứa vì hoang mục rèn đúc ba thanh kiếm. Hoang mục tiên bối vừa mới có người chết ở người dưới kiếm. Tần Phong nhìn thấy hoang mục đi vào phong đúc kiếm, sắc mặt của hắn Long trầm. Trên thân còn lưu lại mùi máu tanh, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hừ, thái tử cùng cựu hoàng tử hai cái không biết tốt xấu đồ vật, vậy mà phái người xông vào thiên kiếm thi, đem lời của ta xem như gió thoảng bên hai. Ta liền ra tay giết mấy cái, giết gà dọa khỉ. Xem bọn hắn còn dám hay không lao sược. Hoang mục sắc mặt bất thiện, nói. Làm phiên tiền bối. tần Phong tỏ lòng cảm ơn, trước đó tiền bối nhường cho ta cái kia một đạo thiên giai kiếm minh vô song, ta cảm ngộ rất lâu, hơi có tâm đắc bất quá còn có một chút khó hiểu chi chỗ muốn thỉnh giáo tiền bối hoa mục nhìn tần phong một nhãn bỗng nhiên nói ra tần phong ngươi kiếm đạo cảnh giới đỉnh trệ ở kiếm hào đỉnh phong đã có nhiều ngày đại huyền hoàng đâu nguy cơ tứ phía cho dù để cao một chút thực lực cũng nhiều một phần sinh cơ chẳng lẽ ngươi không có ý định phá giai đạp vào kiếm đạo tứ trọng tiên thành tựu kiếm tôn tần phong nháy nháy mắt cười nói thành tựu kiếm tôn ai không khát vào nhưng là hiện tại thời cơ chưa thành thủ hoa mục lắc đầu nói lấy ngươi thực lực bất cứ lúc nào đều có thể đạp vào kiếm đạo tứ trọng thiên ngươi là muốn đạp vào tam đại trí tôn cảnh giới thành tựu siêu tuyệt kiếm tôn lúc này mới chậm chạp không muốn phá giai chứ đạp vào kiếm đạo tứ trọng thiên thành tựu kiếm tôn kiếm tôn thực lực cũng có phân chia mạnh yếu mỗi đến nhất trọng trí tôn cảnh giới kiếm tôn thực lực liền càng cường cấp bậc liền càng cao chỉ có đem kiếm kiếm pháp kiếm tu bản thân tu vi cái này tam trọng muốn tu luyện đến trí tôn cảnh giới mới có thể thành tiểu siêu tuyệt kiếm tôn, siêu tuyệt kiếm tôn là kiếm tôn cực hạ, từ cổ chí kim có thể thành tiểu siêu tuyệt kiếm tôn kiếm tu số lượng cực ít là đồ vật quý hiếm tồn tại. Tần Phong mỉm cười nhẹ gật đầu, nói: tiền bối mắt sáng như lúc ta xác thực có ý nghĩ này. Hoang mục mặt lộ kinh sợ, ánh mắt nhìn trầm trầm Tần Phong, nhìn rất lâu, mới nói: ngươi kiếm đạo, ta không có tư cách chỉ điểm. Nhưng mà ngươi phải hiểu được thiên kiếm đại lục lịch sử bên trên thành tiểu siêu tuyệt kiếm tôn kiếm tu chỉ có chút ít mấy người người không thể quá tham lam. Tần Phong cười cười, đa tạ tiền bối chỉ điểm, lợi vàng ngọc van bối ghi nhớ ở tâm. Ừm. Hoang Mục gật đầu, nói về phần cái kia một đạo kiếm minh vô song, tự nhiên có một chút huyền ảo chi chỗ, ta tinh tế giảng giải. Dòng rã một canh giờ, Hoang Mục đem thiên giai kiếm minh vô song huyền ảo cho Tần Phong giải thích rõ ràng. Tần Phong trong lòng hoang mang giải quyết dễ dàng, trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười, lại đúng Hoang Mục tỏ lòng cảm ơn ngươi không cần hướng ta tỏ lòng cảm ơn Hoa mục tử trong ngực xuất ra ba cái cũ kỳ quyển trục đưa cho tần phong nói đây là ba bộ đúc kiếm bản vẽ ta muốn ngươi giúp ta chế tạo kiếm liền ghi lại trong đó ngươi lấy trước đi về xem thật kỹ xem chỗ không rõ hỏi lại ta tần phong cảm thụ đến quyển trục bên trên truyền tới nồng đậm kiếm ý lập tức ánh mắt một sáng đem quyển trục hai tay tiếp phía dưới về đến chỗ ở về sau vội vã không kịp đợi đem nó mở ra cổ kiếm giết hồn cổ kiếm chân dương Cổ kiếm thu tiễn. Tần Phong nhìn thấy cái này ba bức đúc kiếm bản vẽ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hoa mục phó thác Tần Phong chế tạo ba thanh kiếm, đều là đã từng chấn kinh thiên kiếm đại lục cổ kiếm. Ba thanh kiếm phẩm cấp đều không ở thanh nguyên kiếm phía dưới, dự tính ở địa giai nhị phẩm đến nhất phẩm ở giữa, hơn nữa có cơ hội thành tiểu thiên giai thần kiếm. Đương nhiên, so lên cái này ba thanh cổ kiếm, càng quý giá hơn là bọn chúng đúc kiếm bản vẽ. Đối với đúc kiếm sư tới nói, đồ đúc đồ chính là sinh mạng dạy hết cho đệ tử thầy chết đói liền xem như thân mật nhất sư đồ sư phụ chỉ biết ở trước khi chết mới sẽ đem đúc kiếm đồ giao cho đồ đệ lịch sử bên trên vì cướp đoạt đúc kiếm đồ phụ tử huynh đệ tương tàn sư đồ sư huynh đệ hãm hại sự tình thật sự là rất rất nhiều hoang mục lại đem cái này ba bức cực kỳ quý giá đúc kiếm đồ như vậy hời hợt giao cho tần phong cái này hoàn toàn không phù hợp nhân chi thường tình tần phong trong lòng cũng là nổi lên nói thầm, cảm thấy hoang mục người này hành vi thâm bất khả chắc. Hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thường. Bất quá. Ta học được cái này ba bức chân quý không gì sánh được đúc kiếm đồ. Luôn luôn chuyện tốt. Chỉ là không biết, hoang mục tiền bối đến cùng vì sao muốn rèn đúc cái này ba thanh kiếm. Ta cũng không nhìn thấy hắn có hậu bối. Mấy ngày về sau, tần đem ba bức đúc kiếm đồ đều nhớ kỹ ở tâm. Lúc này mới lại đi thỉnh giáo hoang mục, thuận tiện hỏi lên việc này. Hoang mục sắc mặt lại đột nhiên âm trầm xuống, nói, Tần Phong, ngươi chớ có quên ước định của chúng ta ngươi chỉ phụ trách đúc kiếm. Về phần ta dùng cái này ba thanh kiếm làm cái gì, ngươi không có quyền hỏi đến. Tần Phong đụng một tay đinh, trong lòng mặc dù bất mãn, bất quá hai người đúng là có lời ở trước, hắn cũng không tốt tiếp tục truy vấn. Gen đúc ba thanh cổ kiếm cũng không phải là việc nhỏ, dòng giả hao tốn một cái thời gian, Tần Phong mới hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, lựa chọn một cái ngày tốt đẹp trời, khai lò đúc kiếm. Chương 444, nuốt kiếm. Trong vòng nửa năm, Tần Phong một mực lưu ở Thiên Kiếm Tì. Thi, vì hoang mục rèn đúc diệt hồn chân dương thu tiễn ba thanh cổ kiếm chưa bao giờ bước ra thiên kiếm ti nửa bước tiểu hoàng tử cùng chỉ riêng hai người ngẫu nhiên cảm thấy phiền muộn liền sẽ rời khỏi thiên kiếm ti đến trong thành đi dạo một vòng cửa hàng cùng chợ phiên hoang mục tức thì tuân thủ lời hứa mỗi lần tiểu hoàng tử cùng chỉ diên ra ngoài hắn đều tận tâm tận trách trong bóng tối bảo vệ thái tử cùng cựu hoàng tử đều ở thiên kiếm ti bên ngoài an bài sát thủ một khi tiểu hoàng tử cùng chỉ diên rời khỏi thiên kiếm ti liền sẽ lọt vào kích sát nhưng mà những sát thủ này còn chưa xuất thủ liền bị một đạo đen nhánh phi kiếm cắt vỡ hết hầu chết oan chết thuồng một tới hai đi thái tử tổn thất nặng nề từ bỏ đuổi bắt tiểu hoàng tử cùng chỉ riêng mà cựu hoàng tử lại là kiên nhẫn không ngừng phái ra tử sĩ cùng sát thủ liều chết kích sát chỉ riêng cuối cùng làm đến hoang mục đều không sợ người khác làm phiền đích thân đạp lên vị ương cung danh nghĩa bên trên bái phỏng cựu hoàng tử thực ra là uy hiếp trắng trợn từ cái kia về sau Cựu hoàng tử mới thu liễm một chút không dám tiếp tục phái sát thủ nhưng thiên kiếm ty bên ngoài ý y nguyên có người theo dõi nửa năm này thần phong ở thiên kiếm ty một lòng đúc kiếm ở hoang mục chỉ điểm phía dưới tần phong đúc kiếm kỹ nghệ lớn mạnh vượt bậc tần phong không những hoàn toàn nắm giữ thiên gia kiếm minh vô song lại nắm giữ mấy đạo huy lực không thua gì vô song thiên giai kiếm minh ngay cả hoang mục cũng đối tần phong khen không dứt miệng thưởng thức có thừa thời gian như thoi đưa trong trước mắt năm tháng trôi qua Khoảng cách minh đế đại hạn đến, chỉ còn lại không đủ một tháng thời gian. Một đêm này, thiên kiếm tìm một đạo kiếm hoa ngút trời mà lên, bắn thẳng đến nhưu đầu. Có điều, cái này đạo kiếm hoa rất nhanh bị mây đen che đậy, tiêu tán vô tùng, hầu như không có người chú ý tới. Hô! Phong đúc kiếm bên trong, hoa mục trên chán che kín mồ hôi lạnh, thở hồn hển. may mắn ta sớm bố trí xuống 33 trọng màn thiên kiếm trận, lúc này mới che lấp thiên cơ. Tần phong rèn đúc ra cái này ba thanh kiếm đưa tới thiên địa dị tượng quá kinh người tối nay chính là ba thanh cổ kiếm đúc thành ngày tiền bối thần phong đem vừa mới đúc thành ba thanh cổ kiếm hiện lên đến hoang mục trước mặt mừng dỡ nói may mắn không có nhục mệnh thần phong ngươi làm rất tốt hoang mục cười ha ha đục ngầu trong hai con ngươi tràn đầy vẻ mừng như điên duỗi bàn tay liền đem một thanh kiếm bắt nơi tay bên trên nhìn kỹ ánh mắt dần dần trở nên mê luyến không gì sánh được hào kiếm hào kiếm hoang mục tán thưởng không dứt ta đã mấy trăm năm, đều chưa từng gặp qua cái này hào kiếm. Mấy trăm năm. Thần Phong nhíu mày, Kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương, thọ nguyên so với người bình thường muốn kéo dài. Nhưng mà tối đa cũng chỉ có thể sống hai trăm tuổi. Coi như thành tựu kiếm đế, thọ mệnh cũng có điều là bốn năm trăm năm. Có thể nghe hoang mục lời nói bên trong ý tứ, hắn vậy mà đã sống mấy trăm năm. Thần Phong trong lòng có chút kỳ quái. Tiền bối, ba thanh cổ kiếm đã đúc thành, không biết tiền bối có tính toán gì không. Là đem kiếm ban cho hậu bối, vẫn là cầm tới đấu giá hội bán, hoặc là... Tần Phong nhìn ra được tới, hoang mục đối với cái này ba thanh kiếm cực kỳ coi trọng. Nhưng là, phổ thông kiếm tu, cả đời chỉ có thể cảm ứng một thanh kiếm. Coi như hoang mục là kiếm vương, cũng không ngoại lệ. Hắn đã có trôi kia toàn thân đen nhánh phi kiếm, vì sao còn đối với cái này ba thanh cổ kiếm coi trọng như vậy? Cái nghi vấn này ở Tần Phong trong đầu xoay nửa năm lâu, lại một mực không có đáp án. Trong vòng nửa năm Thần Phong cũng nói bóng nói gió mấy lần. Nhưng mà Hoang Mục phản ứng rất kịch liệt, một bộ giữ kín như bưng bộ dáng, còn giận dữ mắng mỏ Thần Phong mấy lần. Cái này để Tần Phong trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Hôm nay kiếm thành, Hoang Mục xem ra tâm tình không tệ. Thần Phong lúc này mới chuyện cũ nặng đề, xem một chút có thể hay không từ Hoang Mục trong miệng thu hoạch được một chút manh mối. Ha ha, Thần Phong, ngươi cái gì cũng tốt. Chỉ là lòng hiếu kỳ quá cường. Cũng được. Cho đến ngày nay, ta cũng không có tiếp tục giấu giếm ngươi tất yếu. Hoang mục cao giọng cười to, hai mắt bên trong dị mang càng tăng lên. Chỉ gặp hoang mục tay phải nắm chặt diệt hồn kiếm, tay trái ngón tay ở thân kiếm bên trên nhẹ gậy. Đây là phổ thông phẩm kiếm động tác, nhưng mà tần phong lại đột nhiên cảm giác được không đúng. Bởi vì hoang mục tay trái ngón tay bên trên, vậy mà hội tụ chân nguyên, có kiếm khí lượn lờ. Hoang mục xem tựa như phổ thông một gậy, tương đương với là cầm trong tay bảo kiếm, trung điệp hướng về diệt hồn kiếm ban tới. Diệt hồn kiếm vừa mới đúc thành, còn chưa sinh ra kiếm hồn, chỉ bằng lấy kim thiết chi kiên, làm sao có thể ngăn cản kiếm vương cường giả một kiếm. Keng. Một tiếng vang dọn, diệt hồn kiếm ứng thanh mà đức, cắt thành hai khúc. Tiền bối, người đây là ý gì? Tần Phong quá sợ hãi, vô ý thức nghĩ muốn sông đi lên. Cái này ba thanh cổ kiếm, là Tần Phong hao phí nửa năm tâm huyết, vất vả rèn đúc ra tới. Đối với Tần Phong tới nói, bọn chúng liền giống như là con của mình đồng dạng mặc dù tần phong đã đáp ứng hoang mục không hỏi qua hắn xử trí như thế nào cái này ba thanh kiếm nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là tần phong có thể chịu đựng trơ mắt nhìn xem cái này ba thanh kiếm bị hoang mục chặt đứt suy hoang mục sớm liền ngờ tới tần phong sẽ có cái này phản ứng cũng không bối rối kiếm chỉ vung lên liền có một đạo kiếm khí màu đen bay ra bắn vào tần phong trong cơ thể trong lúc nhất thời tần phong cảm giác bắp thị toàn thân cứng ngắc đứng tại chỗ không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hoang mục Tần Phong, ta nhưng là có lời ở trước. Hơn nữa ngươi cũng lấy kiếm tâm phát thệ qua. Ngươi như là lật lọng, làm trái kiếm tâm, về sau kiếm đạo tu vi, khó có tấp tiến. Ta đây là cứu ngươi. Hoang mục lạnh lùng nói ra. Tiền bối, ta thật sự không hiểu. Ngươi hao phí đại lượng chân quý đúc kiếm vật liệu, chọn vẹn thời gian nửa năm, để ta vì ngươi đúc kiếm. Chỉ là vì đem nó chặt đức. Đây rốt cuộc là đạo lý nào. Tần Phong mặc dù không thể động đậy, nhưng mà còn có thể nói chuyện cường tâm kiểm chế xuống trong lòng nộ khí chất vấn nói hoang mục cũng không đáp lời chỉ là hắc hắc một tiếng cười quái dị đem đứt gãy diệt hồn kiếm nắm trong tay dùng sức vặn một cái hoang mục xem ra tuổi già sức yếu là cái gầy còm như củi lão đầu tử không nghĩ tới lại là lực lớn vô cùng lập tức diệt hồn kiếm bị vặn thành bánh quay trèo tiếp xuống hoang mục chuyện làm càng là để tần phong kinh ngạc mặc danh chỉ gặp hoang mục ngựa lên đầu đem tàn phá diệt hồn kiếm ném vào đến trong miệng giống như an đậu tầm đồng dạng miệng lớn nhấm nuốt lên thỉnh thoảng phát ra cọt kẹt cọt kẹt thanh âm ừ ngực hoa mục nhai nhai nhấm nuốt một lát về sau vậy mà đem trong miệng tàn kiếm nuốt xuống sau đó hắn trên mặt lộ ra thỏa mãn chi sắc thậm chí đánh một tiếng ở một cái thần phong sớm liền xem ngây người trong đại nào trống giống tần phong nghe nói qua có một loại quái bệnh tên là thị thiết chứng, nhiễm bệnh người ưa thích nhấm nuốt thôn phệ cương thiết nhưng là diệt hồn kiếm cũng không phải phổ thông cương thiết mà là tần phong vất vất vả và rèn đúc ra tới phẩm giai trừng địa giai nhị phẩm bảo kiếm đừng nói là hoang mục đem toàn bộ diệt hồn kiếm nuốt vào liền xem như một miếng nhỏ tàn thiến cũng là sắc bén không gì sánh được chém sắc như chém bùn ăn đến trong miệng nhất định sẽ miệng đầy chảy máu nuốt vào bụng chính là ruột xuyên bụng nát nhưng mà hoang mục đem diệt hồn kiếm toàn bộ nuốt xuống lại cùng người không việc gì đồng dạng trái lại lộ ra vẫn chưa thỏa mãn biểu tình nghỉ ngơi một lát hoang mục đem chân dương thu tiễn hai thanh cổ kiếm cũng đều bắt chước làm theo toàn bộ chém vỡ nuốt vào trong bụng. chương 445 hoang mục thân phận thiên kiếm Ti tần phong vất vả thời gian nửa năm vất vất vả và giúp hoang mục rèn đúc ra ba thanh cổ kiếm. bây giờ tần phong lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này ba thanh kiếm bị hoang mục chém vỡ nuốt vào trong bụng. hoang mục tiền bối ngươi đến cùng là tần phong trong lòng kinh ngạc mạc danh cảnh tượng trước mắt thoáng như mộng ảo cực kỳ không chân thực. tần phong đích thực nghĩ mãi mà không rõ hoang mục vì sao muốn đem cổ kiếm nuốt xuống cái này với hắn mà nói có cái gì chỗ tốt? Huống hồ, Tần Phong cũng không tin tưởng, có người có thể nuốt xuống địa giai nhị phẩm kiếm mà không bị tổn thương. Tần Phong đột nhiên nghĩ đến, Hỗn Độn nói qua một câu, lao đầu này không phải vật gì tốt. Hỗn Độn tìm từ mười phần cổ quái, nói hoang mục không phải đồ tốt, mà không phải nói, hoang mục không phải người tốt. Chẳng lẽ nói, Hỗn Độn sớm liền biết, hoang mục không phải người. Hoang mục nếu không phải người, lại sẽ là món đồ gì? Đến cùng món đồ gì, thọ nguyên như vậy kéo dài. Sống mấy trăm năm lâu, kiếm hồn, Tần Phong não hải xẹt qua một đạo thiềm điện, đột nhiên nhảy ra một cái ý niệm. Cựu hoàng tử thân thể bị ma kiếm thiên tà chiếm cứ, Hoa Mục chẳng lẽ liền không thể bị cái khác kiếm hồn chiếm cứ? Hoa Mục hành vi luôn luôn rất khác thường, nếu như hắn là kiếm hồn, quả thật có thể thuyết phục. Hoa Mục tiên bối, hẳn là ngươi không phải người. Tần Phong nhẹ hít một hơi, tận lực để cho mình bình tĩnh xuống, ánh mắt nhìn xem Hoa Mục, lạnh lùng hỏi. Hoa Mục thân sắc rõ ràng kẽ giật mình tức thì cười lên, "Tần Phong, lời này của ngươi là có ý gì?" Tần Phong trầm giọng nói, "Ngươi vừa mới đem ba thanh cổ kiếm nuốt ăn, hiển nhiên không phải nhân loại năng lực gây nên. Ta ở cổ tịch bên trên nhìn qua, viễn cổ có một loại dị thú, tên là Thôn Nguyên. Lấy giữa thiên địa khoáng vật kim loại mà sống. Nó thích nhất đồ ăn chính là kiếm. Kiếm phẩm cấp càng cao, Thôn Nguyên thì càng thỏa mãn." Hoang mục có chút nhíu mày, nhìn Tần Phong một nhãn, có nhiều hứng thú nói, "Ngươi hoài nghi ta không phải người, mà là Thôn Nguyên dị thú?" Thần Phong lắc đầu, tiếp tục nói, ta không phải ý tứ này. Thôn Nguyên dị thú, là một loại hiếm thấy dị thú, cuối cùng biến không thành người. Hơn nữa, coi như thôn Nguyên Thọ nguyên lại dài, cũng không thể nào sống tới ngày nay. Hoa Mục Nhữ Mày nói, vậy ngươi là có ý gì? Tần Phong nghĩ một chút nói, cổ tịch bên trên ghi lại, từng gần có đúc kiếm tông sư, lấy thôn Nguyên dị thú xương cốt làm tài liệu, rèn đúc ra một thanh thiên giai thần kiếm, tên là thôn Nguyên kiếm. Thôn Nguyên mặc dù đã diệt tuyệt, có thể thôn nguyên kiếm nên còn tại thế ở giữa thôn nguyên kiếm hồn tự nhiên cũng ở ta hoài nghi ngươi cùng thôn nguyên kiếm hồn có quan hệ nghe được tần phong hoa mục sắc mặt triệt để thay đổi trên mặt nụ cười hoàn toàn biến mất trở nên lạnh như băng không có chút nào tức giận giống như là mang lên một bộ mặt nạ sắt đồng dạng thời gian phảng phất đứng im qua rất lâu hoa mục ánh mắt lập lọe lệ mang thấp giọng nói tần phong ngươi rất thông minh từ những ngày dấu vết để lại vậy mà đoán ra ta thân phận ta xác thực không phải người mà là thôn nguyên kiếm hồn mấy trăm năm trước một chàng cơ duyên xảo hợp ta chiếm cư thân thể người này liền mượn danh nghĩa hoang mục chi danh lấy nhân loại thân phận sinh hoạt cái này mấy trăm năm bên trong nhận ra ta thân phận người lác đắc không có mấy trừ ngươi ở ngoài cũng chỉ có kiếm đế nhạn nam quy ngươi quả nhiên quen biết nhạn nam quy khó trách ngươi biết cái kia một bức họa ẩn dấu huyền cơ thần phong chấn động trong lòng trên mặt lại là bất động thanh sắc nói ngày đó Nhạn Nam Quy tắc họa thời điểm, ta liền ở một bên. Mặc dù ta là dị loại, nhưng mà Nhạn Nam Quy lại đem ta coi là bản thân. Hắn là ta cả đời này, kính nể nhất người một trong. Hắn có trí tuệ như thế, không thẹn kiếm đế chi danh. Hoang mục ánh mắt nhìn xem tân phong, nói, duy có Nhạn Nam Quy hiểu ta. Có thể bạn cũ đã trôi qua. Cái khác kiếm tu đều đem kiếm hồn phệ chủ, coi là cấm kỵ. Đem chiếm cứ thân thể con người kiếm hồn, coi là dị loại, không đội trời chung cái này mấy trăm năm ta che giấu tung tích hao tốn vô số tâm cơ thật sự là rất vất vả hơn nữa ta cùng thôn nguyên đồng nguyên bất kể như thế nào tu luyện bản tính khó rời mỗi qua một đoạn thời gian ta liền muốn nuốt kiếm mới có thể kéo dài thỏa mệnh thần phong ngươi như thế nào nhìn ta tần phong trầm mặc suy tư một trận nói người có chính ta, kiếm vô thiện ác ngươi mặc dù là dị loại nếu không có làm ác ta cũng sẽ đối xử như nhau kiếm đối với ta mà nói vốn là bằng hữu hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay nói tới lời nói hoa mục lông mày có chút giãn mở ra mặt lộ vui mừng chi ý ta ở đại huyền hoàng cung kinh doanh trăm năm nội tình thâm hậu coi như ngươi ra ngoài nói cho người khác biết ta là dị loại cũng không có người sẽ tin tưởng huống chi ngươi tiểu hoàng tử chỉ riêng ba người trêu chọc thái tử cùng cựu hoàng tử còn muốn chịu ta che chở tóm lại ngươi tự giải quyết ổn thỏa không muốn đem bí mật của ta tiết lộ ra ngoài Tần Phong trầm mặc không nói. Ta nuốt ba thanh cổ kiếm, cần bế quan nghỉ ngơi điều dưỡng một đoạn thời gian. Các ngươi chỉ cần nán lại ở thiên kiếm ti bên trong, ta bảo đảm các ngươi không việc gì. Như là rời khỏi thiên kiếm ti, ta liền không thể ra sức. Hoang một ngón tay một gậy, liền có một đạo kiếm khí bay về phía Tần Phong mi tâm. thần Phong hai mắt tối đen, lập tức ngất đi. Chờ Tần Phong tỉnh qua tới, phát hiện bản thân nằm sấp ở thiết trên bên trên, xung quanh mọi thứ như thường duy chỉ có hoang mục cùng ba thanh cổ kiếm hư không tiêu thất vừa mới phát sinh mọi thứ quả thực giống như là một giấc mộng hỗn độn ngươi sớm biết thân phận của hắn tần phong gọi ra hỗn độn kiếm hồn hỏi có biết một hai hỗn độn kiếm hồn cười nói thôn nguyên gia hỏa này từ trước tới nay đều là như vậy giấu đầu lộ đuôi không có chút nào lanh lẹ hỗn độn ngươi lấy kiếm làm thức ăn thôn nguyên cũng lấy kiếm làm thức ăn tần phong sắc mặt biến hóa ngươi cho rằng ta cùng cái kia thôn nguyên là đồng tộc Hỗn độn hơi ngẩn ra, lớn tiếng cười nói, cái kia ngu xuẩn vật chỉ là ưa thích thôn vệ kim loại khoáng vật, liền xem như rèn đúc tốt kiếm, cũng muốn chém vỡ lại ăn. Nó nơi nào hiểu được kiếm chi thần diệu? Ta lại khác, nuốt là kiếm hồn, mà không phải kiếm bản thân. Trong đó khác biệt, ngươi nên biết có bao nhiêu lớn đi. Hỗn độn, đã ngươi không phải thôn nguyên, ngươi đến cùng là lai lịch ra sao? Mấy năm này ta cũng lật nhìn rất nhiều cổ tịch, trong đó cũng không hỗn độn kiếm ghi lại. Theo lý mà nói. Lấy ngươi thực lực, tuyệt không thể nào là hạ người vô danh. Thần Phong Nhữ Mày nói. Ta từng nói qua, ngươi thực lực quá yếu, biết lai lịch của ta, trái lại sẽ dẫn tới họa lớn ngập trời. Ngươi không muốn gấp gáp. Ngươi vừa mới vừa 20 tuổi, lập tức liền muốn thành tựu kiếm tôn. Chờ ngươi có một ngày, đạp lên kiếm đạo lục trọng thiên, thành tựu kiếm đế. Ta tự nhiên sẽ đem tình hình thực tế báo cho. Đến lúc đó, coi như ngươi không muốn nghe, ta cũng muốn cưỡng bức ngươi nghe. Hốn độn cười nói. Ta chờ mong ngày đó. Tần Phong trong lòng an tâm một chút, hắn từ 6 tuổi bắt đầu liền cùng Hỗn độn cảm ứng, bây giờ đã linh hồn liên hệ lẫn nhau, cùng Hỗn độn trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Phong có thể cảm thụ đến Hỗn độn chân thành. Mà cùng Hoang Mục trò chuyện lúc, Tần Phong lại là cảm giác được nói nhăng nói cội, một mực hoài nghi nó chưa hề nói lời thật. Coi như Hoang Mục thừa nhận bản thân là thôn nguyên kiếm hồn, Tần Phong đối với hắn, chỉ tin ba thành. Có điều, Hoang Mục có một câu nói rất đúng. Coi như tần phong tự tin có thể bước ra thiên kiếm thi, cùng thái tử cùng cựu hoàng tử là địch mà bình yên vô sự, nhưng là tiểu hoàng tử cùng chỉ riêng lại không được. Hiện tại tần phong còn có cầu ở hoa mục, chỉ cần hắn không làm ra tán tận lương tâm sự tình, chỉ là nuốt ăn mấy thanh kiếm mà thôi. Tần phong không cần thiết cùng hắn trở mặt. Chương 446, trăm nước đến bái. Mấy ngày nay, đại huyền đế quốc phát sinh một kiện đại sự. Xung quanh trên trăm cái tiểu quốc, đều phái sứ giả đoàn tiến về huyền đô. Sứ giả đoàn xe ngựa bên trên chứa đầy lễ vật, trên danh nghĩa là đại biểu các quốc gia quốc chủ, thăm hỏi bệnh nặng Minh Đế, lấy những lễ vật này tế tự thiên địa, vì Minh Đế cầu phúc, hy vọng hắn có thể vượt qua cái này kiếp, kéo dài tuổi thọ. Thực tế bên trên, cái khác quốc chủ đều rất rõ ràng, đại huyền đế quốc hoàng đế nhận được man tộc nguyên rủa từ khi võ đế về sau, không có một cái có thể sống quá 50 tuổi. Bây giờ, Minh Đế cũng đã là bệnh nguy kịch, liền xem như tiên gia thần dược, cũng là hết cách xoay chuyển hẳn phải chết không thể nghi ngờ đại huyền đế quốc thái tử đã bắt đầu tự mình chấp chính chỉ đợi một tháng sau minh đế quy thiên thái tử liền sẽ kế nhiệm đăng cơ trở thành đời tiếp theo đại huyền hoàng đế trăm nước đến bái thực ra cũng là vì định bệ thái tử trong lúc nhất thời toàn bộ huyền đô tất cả khách sạn đều trú đầy tụ tập bốn phương tám hướng sứ giả để nguyên bản liền phi thường náo nhiệt huyền đô càng là tiếng người huyền náo. vừa chưa huyền đô hoàng cung đại môn rộng mở đến từ các phe sứ giả Đẩy xe nhỏ tiến nhập hoàng cung. Lông da, chân châu, mã não, vàng bạc, san hô. Nhiều loại chân quý bảo vật trồng chất thành núi. Kim loan điện bên trên. Thái tử ngồi thẳng ở ghế rồng bên trên, hai bên đứng đấy văn võ bách quan. Dưới tay có mấy trăm vị sứ giả quỳ xuống, hướng thái tử dập đầu hành lễ. Lần này trăm nước tới trúc lại nhiều mấy pho khuôn mặt mới a. Thái tử ánh mắt rơi tại trong đó mấy tên sứ giả trên thân.